mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện trở về thập niên 90 phá bỏ và di rời trước. truyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện c o m chương 79 cao bằng cấp. lê thư hân bọn họ công ty quảng cáo chụp thực mau thành phẩm cũng thực mau quảng cáo thực mau bá r a bọn họ quảng cáo cơ bản ở 9 giờ tả hữu đương kỳ bá r a không sớm cũng không muộn nhưng thật ra một cái không tồi thời gian.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 cái này cuối tuần vừa lúc là nàng nghỉ ngơi, nàng cũng tới bên này. nhưng thật ra lê thư hân nàng giờ khóc giờ cười, nói các ngươi không cần như vậy khẩn trương. chu vịnh ni chính là ta thượng tivi, lê thư hân người cũng không phải lần đầu tiên thượng tivi a, người phía trước không phải đều từng lên tivi, chính là tham gia cái kia thủy thượng hạng mục.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 quả nhiên hóa trang cùng quay chụp góc độ hào quan trọng. ta k h u ê nữ cũng thật đẹp a. lê thư bình cảm khái không được nói. người nói người như thế nào liền tốt như vậy đâu. tiểu gia hi còn chưa ngủ trong nhà nhiều người như vậy. hắn khẳng định không ngủ nha. tiểu gia h ỏ a nhi ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên sofa nhìn xem tivi lại nhìn xem chu vịnh mi mềm mềm mại mại mở miệng biểu tỷ ai trong tivi. lại suy nghĩ một chút tiểu gia h ỏ a nhi nói hai cái biểu tỷ.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 Chu Vịnh n i à, à, gì ba ta muốn gọi điện thoại. Lê Thư Hân đánh bái. Chu Vịnh Nhi lập tức lẻn đến điện thoại bên i Nhi. Lê Thục Bình nói, người ít nói vài câu ha, đừng lãng phí cái kia điện thoại phí. Người gì ba ra điện thoại cũng không phải không cần tiền. Chu Vịnh Nhi l e lưỡi, bất quá vẫn là quyết đoán bắt thông tiểu đồng bọn điện thoại. Điện thoại kia đầu Nhi Chu Vịnh n i đồng học toàn ra ở trên tivi thấy chính mình k h u ê n ữ toàn ra đều t ặ c này điện thoại cũng chưa đỉnh quá.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 lúc này đây điện thoại r ố t cuộc truyền được các tiểu cô nương ở trong điện thoại d í u rít chu vịnh ni lớn tiếng tivi đều cho ta biến béo ta cảm thấy chính mình rõ ràng rất gầy a nhưng là xem trong tivi còn có điểm béo lần trước ta liền nói không phải ta béo là tivi quan hệ các ngươi còn chưa tin lúc này tin đi tin tin ta trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình hào cân s ứ n g nhưng là không nghĩ tới ta mặt như vậy viên bất quá tiểu phân man đẹp ai tiểu phân mới 80 cân thượng kính thế nhưng vừa lúc đúng vậy Chu Vịnh n i lần này chụp quảng cáo vì cái gì kêu lên chính mình bạn tốt Tiểu Phân đâu? Bởi vì Tiểu Phân gia điều kiện thiếu chút nữa, nàng ba mẹ đều nghỉ việc, nàng ba làm cu li mụ mụ muốn chiếu cố Tê Liệt trên giường nãi nãi cũng không thể đi ra ngoài đi làm chỉ có thể làm việc vặt. Lần này một ngàn đồng tiền đối nhà bọn họ tới nói vẫn là rất hữu dụng.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 mới vừa vào học thời điểm đại gia không thế nào quen thuộc chu vịnh ni còn không có cái gì ngoại hiệu từ nàng thượng tivi cầm phần thưởng liền nhiều cái tùy thượng phiêu ngoại hiệu chu vịnh ni cũng không tức giận liền còn rất chuẩn xác bọn họ ban còn có nam sinh kêu nhị cầu từ loại này thập phần có thời đại hơi t h ư ờ ngoại hiệu nhi tiểu phân kêu xương sườn tinh cũng đã nói lên nàng là nhiều gầy chính là nàng ở trong tivi thoạt nhìn cũng không gầy chỉ có thể nói là tinh tế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 Tiệu l ă n g ta có thể nói cho ngươi ta ngoại hiệu, nhưng là làm ta bán đứng t ỷ tỷ ngươi kia không cần suy nghĩ, không có khả năng. Hắn làm ra lời lẽ chính đáng chẳng, nói xong lập tức lôi kéo hắn tức phụ nhi nói ta này biểu hiện không tồi đem. Lê Thư Hân gật đầu, không tồi không tồi. Lê Thư Nguyệt Thình Lình liền ăn một phen cầu lương, này thật đúng là đâu. Nàng tấm tắc một tiếng, nói kia Tam tỷ phu ngươi ngoại hiệu là cái gì a? Tiệu h l ă n g rách nát Đại Vương. Lê Thư Nguyệt, Lê Thư Bình Phu thê.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 đừng nhìn hiện tại thiệu lăng cùng nàng các có phần công nhìn như là thiệu lăng không kiếm tiền nhưng là nàng có thể đem xí nghiệp làm lên cũng là ít nhiều động rời khoản tiền vốn nếu không có tiền vốn cho dù có một ngàn cái một vạn cách tốt ít tưởng lại có ích lợi gì đâu cho nên lê thư hân cảm thấy thiệu lăng hiện tại thường nghỉ một chút đều là ở bình thường bất khóa nàng nói có tiền ai quản bị người ta nói cái gì a thiệu lăng cười đúng vậy cho nên ta để ý a bọn họ nói bọn họ ta kiếm tiền của ta Chu Đại Cường, người này r á c h nát Đại Vương kêu không thế nào dễ nghe, nhưng là ít nhất cũng được đến lợi ích thực tế. Ta lúc ấy gọi là gì các ngươi biết không? Ta ngoại hiệu kêu con bò già. gì? vì cái gì là con bò già a? Lê Thương Nguyệt tò mò, ngay cả Chu Vịnh Nhi đều cảm thấy chính mình này đầu nhi b á t quái không thơm, thực mau treo điện thoại, vớt lên tiểu biểu để ôm lấy hắn ngồi ở một bên nhi dựng lỗ tai nghe b á t quái.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 giống như là hắn ba mẹ rõ ràng là đồng sự cũng không phải tự do yêu đương cho nên trước kia chắc hẳn phải vậy chuyện này thật đúng là không nhất định chính là thật sự gì ba người đâu lê thư hân như thế nào hôm nay là b á t quái thẳng thắn cục n h i sao chu vịnh ni ta tò mò sao nàng lay động trong lòng ngực đại búc bê vải tiểu giai hi tiểu giai hi k h a n h khách cười ta biết ta biết ta tam tỷ là tự do yêu đương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 ta biết ta biết bây giờ còn có một loại nam nhân chuyên môn muốn tìm bản địa con gái một ăn tuyệt hậu. đừng nhìn lê t h ư n g u y ệ t tuổi không lớn nhưng là nàng có thể so nàng đại thì kiến thức nhiều, rốt cuộc nàng xuất ngoại kiến thức quá. hiện tại trụ địa phương người cũng nhiều, đại gia người tới ta đi biết đến tự nhiên liền nhiều. vịnh n i a người loại này đều là người ta thích nhất loại hình ôn nhung ngoan ngoãn tiểu gia bích ngọc hảo nắm giữ.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 Lê Thư Hân trước nay đều không sợ Lê t h ư n g u y ệ t bị lừa, bởi vì Lê t h ư n g u y ệ t đánh Tiểu Nhi liền thông minh, bọn họ t ì muội ba c á i dễ dàng nhất mắc mưu bị lừa chính là Đại tỷ, nhất không dễ dàng chính là A Nguyệt. A Nguyệt làm người cẩn thận, người lại khôn khéo, mặc kệ thế nào nàng đều không thể bị lừa. Nhưng là Chu Vịnh Nhi liền khó nói, cũng may Chu Vịnh Nhi hiện tại kiến thức nhiều cũng không giống đời trước như vậy, không tự tin nhút nhát. Lê Thư Bình lôi kéo nữ nhi nói: Ngươi về sau yêu đương nhiều làm người trong nhà cấp chấn cửa ải, nhưng đừng bị lừa. Chu Vịnh Nhi mặt đỏ, mẹ ngươi nói cái gì đâu? Ta còn nhỏ, sớm đâu, không vội. Lê Thư Bình dù sao ngươi biết là được. Bọn họ toàn gia là khó được tiến đến cùng nhau, phàm là tiến đến cùng nhau, luôn là muốn đại hình b á t quái gia đình hội nghị. Này một tán gỗ cũng đã là nửa đêm về sáng. Lê Thư Bình bọn họ vẫn là kiên quyết phải về nhà. Bên này trụ không khai, nhưng thật ra có thể chấp vá, nhưng là không cần phải. Bọn họ sáng mai còn muốn khai cửa hàng đâu, không bằng đêm nay trở về. Thiệu l ă n g ta đưa bọn họ. Thiệu l ă n g đem người đưa về nhà, liền nhìn đến Lê Thư Hân đã rửa mặt hảo, dựa vào đầu giường đọc sách. Thiệu l ă n g đơn giản tắm rửa tới bên người nàng, nói, nhìn cái gì đâu. Lê Thư Hân, người thư.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 hai người mồm mép b ị t người thiệu lăng cười vậy ngươi còn muốn biết sao lê thư hân dỗi nói ngươi người này chuyện gì xảy ra à? ta đều như vậy ngươi còn không nghĩ nói chẳng lẽ còn tưởng lại lừa một cái thân thân thân thiệu lăng ngươi quá mức ha thiệu lăng mắt thấy nàng tóc đều thương thương cười nói ngươi xem ngươi phát cái gì hỏa ta nói dỡn hắn đem người bế lên tơi ôm vào trong ngực lê thư hân rất mệt cũng không phản kháng thiệu lăng ôm lấy nàng nói đại khái 600 vạn đi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 Lê Thư Hân chừng lớn mắt nhìn nàng vừa rồi còn lời biếng mơ m à n g sắp ngủ bởi vì cái này lời nói liền không cao hứng Thiệu l ă n g thấp giọng bật cười nói ngươi thật đúng là hung Lê Thư Hân hừ lạnh một tiếng Thiệu l ă n g cúi đầu ở nàng trên tóc hôn một cái nói ngươi có phải hay không không mệt à ngươi nếu không mệt chúng ta lại đến Lê Thư Hân một giây nhắm mắt nói ta mệt mỏi ngủ ngủ nơi nào có người như vậy không dứt nàng ngôn nông một tiếng cảm khái người này thật là không biết k h ắ c chế. Tiệu l ă n g n h ĩ tiêm nghe thấy được nói chúng ta còn như vậy tuổi trẻ ta nếu là k h ắ c chế người mới nên truy chết ta. l ê Thư Hân nhắm mắt lại không đáp lời nhi nàng chính là thực biết đến nếu đáp lời nhi người này bảo đảm lại dính đi lên. Tiệu l ă n g xem nàng cái này chim cút hình dáng bật cười nói tiểu ngu ngốc.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 nàng cười nói chúng ta đem tiểu gia hi ném rớt tiểu gia hi s á c h theo tiểu phi cơ thịt thịt thịt chạy vừa đến phòng khách nghe thế sao một câu tiểu gia hỏa nhi trợn to mắt chấn kinh rồi sao lại thế này vì cái gì liền phải ném rớt hắn tiểu gia hỏa nhi lập tức liền véo eo vì đô đô thấp lè tè tiểu gia hỏa nhi không phục nói không được không được ném rớt bảo bảo lê thư hân xem hắn c á i này tiểu đậu đinh bộ dáng nhi cười ha ha chạy nhanh hương một cái nói hảo không ném không ném tiểu gia h ỏ a nhi vừa lòng tiếp tục chạy ngược chạy xuôi, t h i ệ u lăng cùng lê thư hân trao đổi một ánh mắt nhi, xem điện ảnh không mang theo hắn l ạ c vẫn là muốn ném lừa tiểu hài tử chương 80 t h i ệ u lăng một ngày, từ phá bỏ và di rời t h i ệ u lăng nhật tử liền cùng trước kia khác nhau rất lớn.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 là hoàn toàn không yên tâm cầm dao cho một thân toàn quyền chiếu cố tin tưởng Lê Thư Hân cũng sẽ không cùng với làm Lê Thư Hân mang theo h à i Tử đi làm tan tầm càng thêm làm lụng vất vả. Nhưng thật ra không bằng ngọn nguồn mang h à i Tử hơn nữa Nam Hải Tử ba ba đến mang cũng là thực phương tiện. Đến nỗi cái nữ cường nam nhược mà kệ người khác có thể hay không nói như vậy Thiệu l ă n g không quá để ý. Lại không phải không thể kiếm tiền không đáng t ự coi nhẹ mình đi để ý người khác ý tưởng. Tiệu l ă n g tưởng đừng nhìn ở nhà mang hài tử là nhiều ít vẫn là có điểm đại nam tử chủ nghĩa ở nhà về ở nhà là kiếm không kiếm tiền đây là rất quan trọng mặc dù là ở nhà Tiệu h l ă n g cũng muốn kiếm tiền tuy nói bên này xác thật không có Lê Thư Hân công ty thu vào là cùng tuyệt đại đa số người so bên này cũng là thực tốt đại khái đúng là bởi vậy Tiệu h l ă n g trong lòng trạng thái là thực tốt mỗi ngày buổi sáng nhìn xem thị trường chứng khoán tình huống Thượng Tuyến cùng Trương Hiên khoác lác đánh thí Trương Hiên người này.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 có chờ cũng sẽ khởi đua xếp gỗ hoặc là làm chút hỗ động trò chơi nhỏ tiểu giai hy đều thích chứ ngọ lê thư hân là sẽ không trở về ăn cơm chưa thiệu lăng cùng từ khởi ăn cơm lâm a di tuy nói là hiên ngang người là trước nay đều là ở phòng bếp ăn kiên quyết không cùng nhóm khởi nàng không phải phương nam người tuy rằng tới băng thành làm bảo mẫu rất nhiều năm là sinh hoạt thói quen cùng nhóm không dạng.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 Tiểu Lăng cùng Từ Khởi ăn cơm. Tiểu Gia Hi tuổi nhỏ là cái muỗng nhưng thật ra dùng thực linh hoạt. Tiểu Gia Hòa mỗi lần ăn cơm cơm đều có thể chính mình ăn, đáng yêu đến không được. Có chờ Lâm A Di cũng tới cấp quy cơm, không nhỏ Gia Hi càng vui chính mình ăn, cho nên đại đa số chờ không phải ăn cái loại này thực phức tạp đồ ăn. Lâm A Di là không ảnh hưởng Tiểu Gia Hòa. Phụ tử hai khởi ăn xong cơm chưa, Tiểu Lăng sẽ lãnh Từ Khởi xem sẽ phim hoạt hình.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 Tiểu Lăng cùng Lê Thư Hân hai hiện tại xem phim hoạt hình có thể so điện ảnh phim truyền hình nhiều hơn. Này hai người cơ bản đều không xem phim truyền hình, khai TV trên cơ bản chỉ biết xem tin tức, trừ cái này ra chính là cùng t ừ khởi xem các loại phim hoạt hình. Ngay cả Lâm A Di đều nói, nàng tại đây nhiều r a giúp việc thấy sủng hài tử, là không gặp này sủng hài tử.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 Tiểu Lăng nhưng thật ra cũng không nói cách. Dù sao bình thường Bồi Hải Tử xem sẽ phim hoạt hình, sau đó khiến cho Tiểu Gai Hi ngủ chưa Tiểu Bằng h ữ u nhiều hơn ngủ mới có thể trường. Tiểu Gai Hi chính mình cố định đồng hồ sinh học cũng là muốn ngủ chưa Tiểu Gia h ỏ a ngủ lên sẽ lại ăn chút Tiểu Điểm Tâm Lâm A Di tuy rằng không sao thói quen nhóm bằng thành khẩu vị là ở c h ủ nghệ thượng nhưng thật ra có điểm thiên phú sẽ làm mỗi ngày buổi chiều Tiểu Gai Hi tỉnh ngủ lúc sau đều sẽ ăn hai xíu m ạ i sau đó cùng ba ba khởi đi xuống lầu trong tiểu khu chơi. trong tiểu khu có đồng công viên trò chơi không tính rất lớn là nhưng thật ra có thể thỏa mãn các bạn nhỏ nhu cầu thiệu lăng mỗi lần đều là lãnh tử đi chơi ngẫu nhiên cũng sẽ vào buổi chiều chờ đi ra cửa hồ bơi tiểu gia hi mỗi lần đều sẽ bộ phao bơi ở trong nước bùm nhưng vui sướng thiệu lăng chiếu cố tử cầm chiếu cố thập phần hào phụ tử hai mỗi ngày buổi chiều đều phải ra cửa sẽ trở về chờ liền kinh là trạng vạng hơi chút tắm thiệu lăng sẽ cho tiểu gia hi phóng radio này chờ liền có cố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 Tiểu l ă n g ra cửa chờ cũng không ít suốt cuộc t r ạ i gà bên kia ngẫu nhiên luôn là mau chân đến xem. Lê Thư Hân cơ bản sẽ không đi, bên này đều là Tiểu l ă n g ở lo liệu. Lại chính là chút vụn vặt tiểu, không lớn bộ phận gian Tiểu l ă n g khẳng định vẫn là ở nhà. Không như vậy ngày lành cũng mắt thấy liền phải kết thúc Tiểu Gai Hi muốn đọc ấu viên. Tiểu Gai Hi đọc ấu viên Tiểu l ă n g liền không tính toán thẳng lưu tại trong nhà. Tuy rằng ở nhà thực lại nhàn nhã, là nam nhân luôn là ở nhà cũng là không thể. tiệu lăng cảm thấy mấy năm nay tuy rằng là chiếu cố tiểu gia hi là chính mình cũng coi như là hoàn toàn nghỉ ngơi tới trước kia luôn là cảm thấy gian không đủ dùng giác không đủ ngủ hiện tại nhưng thật ra không có tình huống như vậy hiện tại tiểu gia hi thượng ấu viên luôn là muốn ra tới chính mình làm điểm c á c h vốn dĩ ở nhà chính là vì dưỡng hải tử mà hiện tại đều thượng ấu viên tiệu lăng tự nhiên không có khả năng còn ở nhà mấy ngày này thiệu lăng cũng thẳng ở tự hỏi chính mình có thể làm cái trong tay là có tiền vốn liền tính không có tiền vốn tức phụ bên kia cũng có thể dịch ra bộ phận chính là làm cái đây là yêu cầu suy xét tình chính mình gây dựng sự nghiệp mặc kệ cái chờ đều không phải k i ệ n dễ dàng tình không mấy ngày này ở trên mạng cùng trương hiên bằng hữu thường nói chuyện phiếm thiệu lăng tầm mắt nhưng thật ra chống chải không ít mà trương hiên bằng hữu nghe nói thiệu lăng tính toán ra tới gây dựng sự nghiệp cực lực du thuyết khởi trương hiên này bằng hữu là đại học học trường.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 mà này chờ Tiểu l ă n g kinh chuẩn bị tiểu béo nhãi con nhập học nghi nhật tử đến chính là thực mau ngày hôm qua vẫn là mùa xuân hiện tại chính là khốc hạ kết thúc Tiểu Gia Hi ở nguyệt trước liền báo hảo mắt thấy liền phải khai rằng Tiểu Gia hỏa gần mỗi ngày đều phải ra cửa Tiểu l ă n g sẽ mang đi ấu viên phụ cận đi dạo cũng coi như là sớm làm hài từ thích ứ n g hôm nay chính là như vậy Tiểu l ă n g nắm Tiểu Gia Hi lên chuyển động Tiểu Gia Hi thanh thúy hỏi ba ba về sau ta liền phải tới nơi này đọc sách sao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 Tiểu Gai Hi tưởng như vậy, như vậy mọi người đều sẽ nói ngươi giỏi quá. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, là Tiểu Gia Hòa này chính là ái khoe khoang Tiểu h à i từ đâu. Tiểu Gai Hi Tiểu thủ thủ bị ba ba dắt lấy, nãi thanh nãi khí hỏi ba ba, bảo bảo c á h chờ có thể tới nha. Tiểu Lăng, ngươi sốt ruột lạc. Tiểu Gai Hi gật đầu, nhớ mũi chân thân cổ hướng vườn trường xem chính mình thật mạnh gật đầu, nói bảo bảo muốn tới. t i ệ u l ă n g ra tới nói hậu thiên là có thể tới đến chờ cho ngươi mặc đẹp giáo phục sau đó ba ba mụ mụ khởi bồi ngươi tới được không Tiểu Gai hi đôi mắt lượn lớn tiếng nói hào lập tức là có thể đi học Tiểu Gai hi vui vẻ tránh thoát ba ba tiểu thủ thủ phiên hoa t a y nhóm hai cha con mỗi ngày tới xem náo nhiệt cổng đại thúc đều nhận thức nhóm nói nhà ngươi o a nhưng thật ra không giống người thường t h i ệ u l ă n g ta nhưng thật ra hy vọng thật sự khai giảng cũng có thể như vậy. liền sợ hiện tại nói ngàn hảo vạn hảo đến chờ thật sự đưa tới thượng ấu viên liền phải khóc náo loạn thiệu lăng thật đúng là không nghe nói nhà ai tiểu h à i tử là vui sướng thượng ấu viên trên cơ bản đều là khóc sất mướt khóc xuyên trường thành đều là có khả năng lời này nói được cổng đại thuốc nhưng thật ra trong lòng xúc động cũng thấy không ít thí nghe rằng bài chờ vui vui vẻ vẻ thật sự tới đi học liền oa oa khóc oa loại này dạng là không ít chỉ có thể chân thành nói kia nhưng thật ra tiểu h à i tử đều không có yêu ấu viên Tiểu Gia Hi nghe được cãi lại nói không phải bảo bảo ái. Cổng Đại Thúc xem tiểu nhân đứng đắn thực nói người xác định. Tiểu Gia Hi dùng sức gật đầu nói bảo bảo muốn tới. Bảo Bảo không khóc. Cổng Đại Thúc giơ ngón tay cái lên Tiểu Gia Hi lập tức lộ ra ngọt ngào dung biết đến đây là khen ngợi. Thiệu Lăng thực thích làm này động tác cho nên Tiểu Gia Hi thực hiểu lớn tiếng bảo bảo là tốt bảo bảo. U người hảo tự tin nga kia đến chờ khác tiểu bằng hữu khóc n g ư ơ i làm sao. Tiểu Gai Hi oai oai đầu, nói vì cái khóc. Nhóm không nghĩ rời đi ba ba mụ mụ nha, cảm thấy ấu viên không hảo chơi a. Tiểu Gai Hi hảo chơi, chỉ vào nơi xa chỉ lộ ra điểm điểm công viên trò chơi nói, này hảo ngoạn. Đại nhân logic cùng Tiểu h à i Tử logic luôn là bất đồng. Cổng Đại thúc lại lần nữa ra tới. người Hàn Huyên sẽ thiệu l ă n g lãnh Tiểu Gia h y trở về đi, nói chúng ta Tiểu Gia h y liền phải đọc ấu viên ba ba về nhà lái xe mang người đi mua đồ ăn ngon chúc mừng hạ được không? Tiểu Gia h y lập tức hài báo vỗ tay. Thiệu l ă n g xem này tiểu bộ dáng trong lòng yên lặng cầu nguyện nhóm gia Tiểu Hải từ là thật sự thực thích ấu viên mà không phải Diệp Công thích rồng. Thiệu l ă n g có như vậy lo lắng Lê Thư Hân liền càng có bởi vì Hải Từ liền phải thượng ấu viên nàng gần mỗi ngày đều trở về tương đối sớm. hôm nay càng là sớm nửa buổi chiều liền đến gia thiệu lăng nhóm dạo quanh trở về nhìn đến lê thư hân t ò mò hỏi ngươi sao đã trở lại lê thư hân dỗi nói sao ta còn không thể về nhà thiệu lăng thất xem ngươi lời này nói đi chúng ta khởi đi mua đồ ăn vặt ta đáp ứng mua đồ ăn ngon chúc mừng tiểu gia hy đọc ấu viên lê thư hân ở một tiếng cũng không đổi quần áo trực tiếp liền đi theo gia hai khởi r a cửa thang máy ở nông thôn đi lê thư hân nhìn tiểu gia hòa h ư n g phấn bộ dáng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 Lê Thư Hân kỳ thật cái đều lo lắng, mặc dù là biết mặt sau những cái đó khả năng rất nhỏ rất nhỏ là đương mụ mụ nơi nào có không vì hài tử nhọc lòng đâu. Nàng mềm thanh âm nói ta cái đều nhọc lòng từ con này tiểu a. Nếu không chúng ta lại lúc tuổi già đưa đi đọc ấu viên đi. Ngươi xem như vậy, Tiểu Lăng kinh ngạc nhìn về phía Lê Thư Hân. Này tiểu giai hy đột nhiên mở miệng thật lớn thanh đâu thanh thúy h à o kiên định ta không cần ta không cần lúc tuổi già ta muốn đi học. trương 81 đọc sách hào gia hi đại tình tròn x o e nhìn c h ằ m c h ằ m mụ mụ đều không thả lòng nhưng lớn tiếng vì chính mình tranh thủ bảo bảo đọc sách không biết còn vì đây là thập niên 60-70 đọc không dạy nổi thư trong nhà không cho đọc sách lúc gia hi nỗ lực vì chính mình tranh thủ bảo bảo không sợ sợ lê thư hân chính là ngươi còn nàng có điểm trần chờ gia hi lập tức lớn tiếng bảo bảo trưởng thành hắn là hào vội vàng a sợ mụ mụ không cho hắn đi học lê thư hân xem thử như vậy muốn đi đọc ấu viên điểm tốt đem lần này liền nghe ngươi gia hi lập tức mi khai người kiêu ngạo không được mụ mụ đều nghe hắn thì hi, hi thiệu lăng xem như vậy vừa ra yên lặng nhìn trời cảm thấy lê thư hân so gia hi còn tính trẻ con đâu hai vợ chồng mang theo Hải từ cùng nhau ra cửa. Dài Hi buổi chiều là đi bộ đi ra ngoài toàn bộ. Sở đi siêu thị thiệu lăng đương nhiên cầm xe cho bé. Hải từ rốt cuộc còn đi quá nhiều thực mỏi mệt. Dài Hi ngồi ở xe cho bé đi theo ba ba mụ mụ đi dạo siêu thị. Dài Hi thích nhất siêu thị bên trong có rất nhiều rất nhiều ăn ngon. Chính là hắn cũng biết này đó ăn ngon chính là không thể trực tiếp ăn. Mọi người đều trang ở xe trong xe. Sau đó đi cửa trả tiền. Gia h ỏ a lay mụ mụ tay nói mụ mụ ta tưởng lấy tiền bao.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 Gia Hi nhấp môi, khát khao tưởng, chờ hắn thượng học, hắn liền biết tiền có thể mua nhiều ít đồ vật l ạ c Gia Hòa ngồi ở xe cho bé, nhìn ba ba mụ mụ thẳng đến đồ ăn vặt khu, đại tình cong cong, đúng vậy, không sai, nơi này liền có rất nhiều ăn ngon. Gia Hi lại lay mụ mụ, lê thư hân, như thế nào l ạ c Người muốn ăn cái gì? Gia Hi mềm mại, bảo bảo muốn ăn đông lạnh.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 Lê Thư Hân hảo cái này nhưng d a i h i tuy rằng người ở xe cho bé thượng nhưng là lại là một cái chỉ huy đâu. Hắn béo ngón tay cách đó không xa nói ta còn cái kia ta cái kia gạo bánh. Lê Thư Hân tốt nha. Một nhà ba người mua rất nhiều đồ ăn vặt, lại đi khô thực phẩm tươi sống mua một ít hải sản. d a i h i nhấp miệng thèm tuy rằng còn không có ăn nhưng là đã hảo thèm nga. d a i h i hỏi mụ mụ bảo bảo muốn ăn. Lê Thư Hân già khiến cho Lâm A Di làm được không? d a i h i chạy nhanh điểm.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 ta gà cái kia ma quỷ thân thể không tốt nhưng là đối ta nhưng thật ra man tốt. Bất quá ta kia cha mẹ chồng đều là khắc nghiệt hắn rất tốt với ta cũng vô dụng chúng ta n h ậ t từ quá đến không được. Ta nam nhân thân thể không tốt hắn cha mẹ cũng không coi trọng hắn. Lúc ấy ta mới hiểu được lúc trước là hắn trước nhìn chúng ta chết tương bức lại đánh giấy nợ mới từ cha mẹ nơi đó mượn tới rồi lễ hỏi tiền cưới ta ra hố lửa.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 Hải Tử mới vài tuổi đại thời điểm, hắn xuống sông bắt cá rơi xuống nước, sau lại cảm mạo vẫn luôn không tốt vốn dĩ liền thân thể không được này một người bệnh cũng i ầ u hết đèn tắt đi, hắn đi rồi sau ta nhà chồng không nghĩ lưu chúng ta ba c á i tuy nói ta tự là cái n a n g oa nhưng là nhà bọn họ còn có hai cái tử đâu tôn tử cũng có vài cách không thèm để ý thêm một cái như vậy Hải Tử nuôi lớn cũng thật lâu mới có thể được với lực sở bọn họ liền chiếm chúng ta phu thê phòng ở đem chúng ta đuổi ra tới.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 Lê Thư Hân một liền nhìn đến nàng từ không biết khi nào ghé vào phòng bếp cửa cũng không biết nghe được nhiều ít nhưng là thần lại hào kiên định nói đọc sách. Hắn nhìn mụ mụ luôn mãi xác nhận ngươi sẽ đưa ta đi ấu viên đi. Sẽ đem không gạt người. Lê Thư Hân khoe miệng nàng run rẩy một chút ngồi s ổ m xuống dưới vươn ra ngón tay nói ngéo tay bảo đảm cho ngươi đi ấu viên. Gai Hi nhận cùng mụ mụ ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Ngéo tay hào cao hứng nhét lên khoe miệng. hắn vui dạo rực chạy trốn, vui vẻ nhảy nhót. Ta đi học l ạ c ta thượng ấu viên l ạ c Lê Thư Hân, nhà hắn hài tử, rất thích ấu viên a. Lê Thư Hân có điểm h o ả n g hốt thật sâu cảm khái từ không đi tầm thường lộ. Lâm A Di phụt một tiếng ra tới, nói: a i hi sao có thể như vậy? Đáng yêu ta chính là gặp qua rất nhiều hài thượng ấu viên cùng giết heo giống nhau khóc. trên cơ bản thuê bảo mẫu trừ bỏ trong nhà có lão nhân chính là trong nhà có hài sở lâm a di là kiến thức nhiều nàng gặp qua hài tử không nói trăm phần trăm chín mươi chín phần trăm điểm chín đều không yêu đi ấu viên sở gia hi như vậy bức thiết muốn đi ấu viên chưa thấy qua lâm a di hắn nhưng ngoan các ngươi phu thê thực sẽ dưỡng hài tử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 bất quá này đương ba ba mang hải tử cũng là tốt nam nhân tương đối có sức lực thiệu thiên sinh nhưng mỗi ngày mang theo gia hi đi ra ngoài chơi hải tử mệt mỏi hắn nhưng ôm tới đương mẹ là mang lớn như vậy hải tử ra cửa liền lại chuẩn bị xe cho bé lại chuẩn bị mặt khác nhiều ít có chút liên lụy đương ba nhưng thật ra phương tiện không cần mang nhiều như vậy không được liền k h i ê n g tới mỗi ngày đều có thể ra cửa hải tử ra cửa nhiều tính cách cũng rộng rãi tự nhiên hào phóng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 Tiểu Gai Hi nghiêm túc trên lưng bọc nhỏ, sốt ruột lôi kéo ba ba mụ mụ nói đi. Nhà bọn họ khoảng cách nhà trẻ không xa, đi bộ ra tiểu khu thậm chí không cần qua đường cái quải hai cái cong liền đến. Này không cần đi rất sớm, nhưng Tiểu Gai Hi thực sốt ruột bộ dáng, đường ba mẹ cũng không liền ngăn đón h à i từ chăm chỉ học nha thiệu lăng hành đi chúng ta đi học đi. Tiểu Gai Hi cao hứng nắm chặt Tiểu Quyền Quyền cái này Tiểu bộ dáng nhi chọc đến Đại Gia buồn cười. t i ệ u Lăng cùng Lê Thư Hân hai cái lãnh tiểu gia h ỏ a Nhi ra cửa tiểu gia h ỏ a Nhi mềm mềm mại mại hỏi ba ba mụ mụ chúng ta này liền muốn đi học sao? t h i ệ u Lăng đúng vậy ngươi không quả muốn đi sao? Đi nhưng đừng khóc cái mũi tìm mụ mụ a. Lê Thư Hân nhợt nhạt cười nói nếu bảo bảo khóc nhẹ chúng ta liền lúc tuổi già đi học này cũng không hề. Thoạt nhìn chính x á c vĩnh viễn kéo cằm nhi mụ mụ t i ệ u Lăng nhìn về phía Lê Thư Hân Lê Thư Hân đối hắn chớp chớp mắt t h i ệ u Lăng nơi nào còn có sao không hiểu?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 t i ệ u l ă n g Điểm, Tiểu Gai Hi lại nói, mụ mụ ta có thể chơi thang trượt. Lê Thư Hân Điểm Ân Đối nơi này đều có. Tiểu Gai Hi lại nói, Bảo Bảo muốn học nhiều hơn tri thức. Cái này nghiêm túc Tiểu Bộ d á n g Nhi đậu đến Tiểu l ă n g cùng Lê Thư Hân hận không thể lập tức đem Nhi từ ôm trong lòng n g ự c dùng sức hương khẩu. mắt thấy nhà trẻ đến Tiểu Gai Hi lập tức nhảy nhót ta đến l ạ c hắn n h ư n g cao hứng, hắn đáng sợ mụ mụ lại nói tính sang năm lại đến đi. Bảo Bảo mới không cần.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 Tiểu l ă n g bật cười, t r ê u chọc như thế nào, làm sợ a. Tiểu Gai Hi diêu, mắt to còn n h á y mắt, không n h á y mắt nhìn khóc nháo nhãi con, nhưng mà khóc nháo hoàn toàn vô dụng, khóc nhãi con mụ mụ xem cấp hài từ sách lên tới, bạch bạch đánh hai hạ mông, hùng ba ba, mặc kệ như thế nào, hôm nay đều đến cho ta đi học. Quang quang hai hạ lúc sau, hài tử ném, n g ê n h ngang mà đi. Tiểu Gai Hi o a nga. khóc nhãi con khóc lớn hơn nữa thanh hô to mụ mụ không cần ném xuống ta ta phải về nhà ta phải về nhà a a tiểu gia hi oan g a oan g a thiệu lăng cùng lê thư hân yên lặng đối diện mắt nhà hắn nhi từ quả nhiên có điểm không giống người thường khóc nháo phải về nhà tiểu nam hải nhi bị sư bế lên tới nhẹ giọng trần an tiểu khóc không khóc a tiểu gia hi bừng tỉnh đại ngộ trách không được hắn sẽ khóc bởi vì hắn kêu tiểu khóc mụ mụ đi tiểu khóc đại khái nước nở lau nước mắt nhi không sao lớn tiếng khóc rốt cuộc không ai xem a tiểu giai hy thực t ự quen thuộc nhi hỏi tiểu ca ca mụ mụ ngươi không cần ngươi sao tiểu khóc qua ta muốn mụ mụ thanh âm lại to lớn vang rội lên sư thiệu lăng đem đem nhi tử bế lên tới lập tức nói đi ba ba đưa ngươi đi thất lê thư hân tắc xin lỗi không ngờ tư a hai người bắt cóc nhi tử bay nhanh hướng thất đi liền nhà bọn họ tiểu gia hi cái này kỳ kính nhi đừng nơi này nhân gia mới vừa cấp k h á c tiểu hài tử hống bọn họ bên này liền lại cấp chọc khóc này liền không tiểu gia hi bị ba ba ôm bước đi như bay vui sướng nói ba ba đi mau thiệu lăng bởi vì ai cái này tiểu hài nhi còn rất bất giác cảnh nhi đâu Tiểu l ă n g ôm Nhi Tử đi vào mẫu giáo bé, còn không có vào cửa, liền nghe được phòng trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. Tiểu Gai h i đôi mắt mờ to càng tròn xoay n h i oang nga. Hôm nay hắn tiểu khiếp sở còn man nhiều đâu. l ê Thư Hân cũng thật lâu không có nhìn thấy như vậy đồ sổ trường hợp. Lúc này nàng đ ả o thật sâu bội phục làm ấu sư này hành thật không làm a này Tiểu Hải Nhi gân cổ lên khóc. l ê Thư Hân cái này người ngoài có sao nháy mắt đều tương đương ma chân. t i ệ u Lăng tham xem, nói: Ngươi xem, nhân gia đều sợ hãi tới nhà trẻ. Tiểu Gai Hi đen bóng nghi mắt to hiện ra điểm điểm mê mang, hắn nhô chít chít hỏi: Vì sao nha? t h i ệ u Lăng đại khái sợ ba ba mụ mụ không cần bọn họ đi. Tiểu Gai Hi buồn bực nhìn ba ba mụ mụ t i ệ u Lăng cười lon ton tử, nói: Ngươi sao không sợ cái này? Tiểu Gai Hi lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực lớn tiếng: Ba ba mụ mụ yêu ta. t h i ệ u Lăng ai u i này Tiểu Hải Nhi còn rất thực tin. Tiểu Gia h y lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, thập phần tự tin nhướng mày. Tiểu Long mày trọn trọn, nhưng kiêu ngạo đâu? Hắn có biết Ba Ba mụ mụ đau hắn mới không bỏ được không cần hắn? Hắn chọc chọc Ba Ba bà vai, nói ta muốn xuống dưới. Tiểu Lăng lập tức đem Tiểu Gia h ỏ a Nhi buông, Tiểu Gia h ỏ a túm túm bọc nhỏ dây lưng, nói bảo bảo muốn đi đi học. Hắn cũng thật cái dũng cảm Tiểu Hải Nhi, cái này dũng cảm Tiểu Gia h ỏ a Nhi chính mình xài bước tiến vào thất trong phòng vẫn tiếng khóc phiến. có tiểu bằng hữu lớn tiếng khóc, có tiểu bằng hữu yên lặng lau nước mắt nhi, các nhi đều phó tiểu đáng thương hình dáng. này muốn đại điểm lớp trồi cùng lớp lá, loại tình huống này thiếu điểm, nhưng bọn hắn còn nhỏ ban nha. hôm nay đều lần thứ hai tới trường hợp này liền tương đối đồ sộ. trong phòng c ộ n g mới mười mấy hài từ, nhưng đã có bốn cái bảo mẫu a z i trong đó phụ trách sư lập tức tiến lên, dắt lấy tiểu gia hi khinh thanh tế ngữ tiểu bằng hữu, ngươi tiểu gia hi đúng hay không? tới sư lãnh ngươi tìm vị trí ngồi nàng sợ d â y tiếp theo tiểu h à i tử liền bộc phát ra khóc lớn nhu hòa kỳ cục đừng nhìn hiện tiểu hải nhi không khóc cũng có như vậy tiểu hải nhi mới vừa tiến vào không khóc nhưng truyền nhi nhìn đến gia trưởng đi liền xem hỏng mất bắt đầu gào cho nên nàng điểm cũng không dám đại ý Tiểu Gia Hi đen nhánh mắt to giống quả nho dạng, hắn nghiêng đi xem Tiểu Bằng Hiu thình lình nhìn đến cái quen mắt Tiểu Nam Hải n h i cái này Tiểu Gia h ỏ a Nhi cùng hắn t r ụ cùng cái tiểu khu Tiểu Gia Hi xuống lầu chơi thang trượt thời điểm thường xuyên sẽ đụng tới cái này Tiểu Gia h ỏ a Nhi bọn họ đều không sai biệt lắm Đại Tiểu Hải Tử tự nhiên có khởi chơi qua, cho nên lần này Tiểu Gia Hi nhìn đến hắn lập tức kêu r ư ỡ r ư i Oa oa khóc r ụ ệ r ụ i nghe được quen thuộc thanh âm, lại xem nga khoát chính mình khởi chơi đùa tiểu đồng bọn, hắn lập tức thịch thịch thịch chạy đến tiểu gia hi bên người Oa oa khóc, tiểu gia hi ô ô ô ta phải về nhà. Tiểu gia hi xem hắn khóc nước mũi đ e m nước mắt đ e m p h ì n h p h ì n h khuôn mặt nhỏ nhi nói không cần về nhà, muốn thượng nhà trẻ. r ụ ệ rụy ô ô ô ta muốn tìm ra ra nãi nãi. Tiểu bằng hữu ra ra nãi nãi mang tự nhiên muốn tìm ra ra nãi nãi. hắn ra ra nãi nãi cấp hài tử đưa tới liền l ư u yên nhi chạy sợ đ ã i đi xuống chính mình khiêng không được không bỏ được hài tử tiểu gia hi xem hắn khóc thảm như vậy không nhịn xuống phụt thanh cười ra tới r u ệ d u ư i hắn treo phao nước mắt ngốc ngốc nhìn tiểu đồng bọn này sao còn cười tiểu gia hi hiểu chuyện nhi vỗ vỗ tiểu đồng bọn bả vai nói đừng khóc ngươi ra ra nãi nãi t a n học liền tới tiếp ngươi Duệ d u ư nhưng nhưng ta không nghĩ đi học hắn nắm quần áo ủy khuất ba ba ta muốn ra chơi ra không thú vị tiểu gia hi một tuổi tiểu hài nhi miệng nhỏ bá bá từ ngữ lượng cùng đều tăng bảo bảo muốn nơi này học tri thức Duệ d r ư i sao học tri thức tiểu gia hi liền biết nhiều hơn r u ệ d r ệ ta không muốn biết nhiều hơn tiểu gia hi đồng tình nhìn tiểu đồng bọn nói ngươi liền tiểu ngu ngốc sao đều không biết liền tiểu ngu ngốc Duệ d u ư i hắn có điểm điểm hoảng hốt nhưng cuối cùng không khóc nhà trẻ sư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 này nàng nói đổi thành sang năm đi học, lời này cũng liền lừa gạt lừa gạt tiểu hải nhi cũng không thật sự như vậy t h ư ờ n g lê thư hân sở dĩ nói như vậy đơn giản làm hài từ càng quý trọng tới nhà trẻ cơ hội, đương nhiên cái này biện pháp cũng không đúng mỗi người đều hữu dụng đối không nghĩ tới nhà trẻ tiểu hải nhi tới nói khả năng nửa điểm dùng cũng không có, nhưng tiểu gia hi không dạng hắn bắt đầu liền rất nghĩ đến nhà trẻ cho nên như vậy hẳn là còn sẽ có hiệu quả. t i ể u Lăng cùng Lê Thư Hân nằm bò cửa sổ xem nhi tử. Lúc này Tiểu Gai Hi đã buông bọc nhỏ, bước mạnh mẽ nện bước trong phòng từng cái xem Tiểu Bằng Hữu, mà Tiểu Duệ Duệ cùng hắn phía sau. So với x a Lạ Sư cùng đồng học Tiểu Gai Hi tổng quen thuộc khởi chơi đùa quá Tiểu Đồng Bọn cho nên Tiểu Nam Hải Nhi nức nở đi theo Tiểu Gai Hi. Tiểu Gai Hi k ì mắt mọi người đều khóc, hắn kiêu ngạo vỗ ngực nói chỉ có ta không có khóc ta hài tử. Nhà trẻ sư chạy nhanh điểm đối người b ổ n g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 nếu món đồ chơi có thể h ố n g tiểu bằng hữu nàng vui cấp chỉ cần đừng nháo sự nhi đừng khóc khóc a Duệ duệ ngồi tiểu gia hi phía sau vị trí thượng hắn cũng biết r a r a nãi nãi đều đi chính mình khóc cũng hồi không ra không bằng chơi một lát món đồ chơi hắn giọng nói đều có điểm khàn khàn nói bảo bảo khát sư lập tức cho các ngươi đổ nước không một lát tiểu gia hi cùng tiểu đồng bọn liền từng người được đến c á i tiểu thú bông tiểu gia hi đùa nghịch tiểu h ổ b ú p bê vải oa nga oa nga học đại hồ tiếng kêu điểm cũng không chịu các bạn nhỏ khóc t h ú t thích ảnh hưởng đâu không chỉ có không chịu ảnh hưởng hắn còn cùng quen thuộc tiểu đồng bọn khởi chơi lên mặt khác cái tiểu bằng hữu được đến t h ỏ con hai cái tiểu hài nhi người ôm cái thú bông díu dít tiểu lăng cùng lê thư hân xem lâu rốt cuộc yên lặng điểm yên tâm xuống dưới tiểu lăng hành chúng ta đi thôi ta xem hắn có thể thích chứng lê thư hân hành hai vợ chồng lại xem như thử mắt lê thư hân ngẫm lại kêu tiểu gia hi Tiểu Gia Hi lập tức nâng Lê Thư Hân xua xua tay, nói: Ba ba mụ mụ đi trước, bảo bảo tái kiến nga. Gia trưởng đều trốn đi, bọn họ như vậy gióng chống khu chiên cũng không nhiều lắm. Bất quá Tiểu Gia Hi nghe cái này lời nói, điểm cũng không hỏng mất. Ngược lại ngoan ngoãn điểm điểm, Lê Thư Hân chờ ngươi tan học ba ba mụ mụ lên tiếp ngươi. Tiểu Gia Hi, hai người đều cười ra tới.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 Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân hai cái cùng nhau rời đi nhà trẻ, đều có điểm mất m á t Thiệu Lăng, ta đưa ngươi đi làm. Lê Thư Hân d ư ơ n g mắt nhìn nhìn Thiệu Lăng, hỏi, ngươi nói nhà ta nhãi con có thể hành đi? Thiệu Lăng xem nàng lo lắng bộ dáng, nói, hành, bảo bảo thực có khả năng. Lê Thư Hân nga một tiếng, đừng ở tại chỗ động. Thiệu Lăng nhưng thật ra nhẹ giọng cười ra, nói, ngươi lo lắng. Lê Thư Hân hỏi lại, ngươi không lo lắng sao?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 bọn họ đây là mang tiểu gia hi nếu mang theo tiểu gia hi như vậy là có thể nhìn ra đây là thân tử khoản một nhà ba người đều không sai biệt lắm hai vợ chồng cùng nhau leo núi thiệu lăng nói ngươi nếu là bò bất động liền cùng ta nói ta cõng ngươi lên núi lê thư hân ai nàng kinh ngạc xem thiệu lăng thiệt tình hỏi là cái gì cho ngươi khoác lác dũng khí thiệu lăng hắn làm bộ vãn tay áo nói ta như thế nào chính là khoác lác hắn trực tiếp đem lê thư hân ôm khởi lê thư hân a một tiếng nói ngươi làm gì a mau đem ta buông bị thương chính mình nàng lại nhẹ cũng có 100 cân lê thư hân xem thực gầy nhưng là không chịu nổi nàng cao a lê thư hân 100 cân còn xuất đầu khiêng 100 cân đồ vật đi kia đến nhiều mệt càng đừng nói leo núi lê thư hân chạy nhanh đè lại thiệu lăng nói ngươi chạy nhanh làm ta hạ ta không mệt chúng ta như vậy chậm rãi bò cũng khá tốt a nếu mệt mỏi liền cùng nhau ngồi trong chốc lát ngươi làm gì vậy a mau phóng ta h ả ta phải chứng minh một chút chính mình bối động ngươi ngươi vừa rồi còn nói ta khoác lác lê thư hân được rồi được rồi ta chính là thuận miệng nói nói chạy nhanh buông ngươi khoác lác ngươi nhất có khí hành đi nghe xong lời này thiệu lăng miễn miễn cưỡng cưỡng đem buông xuống lê thư hân nhẹ nhàng thở ra phun tào ngươi vừa rồi đó là làm gì a thật là thiệu lăng này không phải chứng minh chính mình lê thư hân ha h a còn chứng minh chính mình đâu đương ai không biết ai a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 nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra thiệu l ă n g tư lập tức nói ngươi trụ não đừng cho ta miên man suy nghĩ thiệu l ă n g cười càng vị sâu xa khoe miệng đều kiều khởi quả nhiên là hạ m ạ t a bầu không khí này đều dính n h ớ p thực thiệu l ă n g cúi đầu xem lê thư hân liền ở ngay lúc này thiệu l ă n g điện thoại vang lên khởi thiệu l ă n g phun tào ai lúc này gọi điện thoại thật là hư ta chuyện tốt nhi hắn móc di động ra vừa thấy kinh ngạc là trương hiên hồ bằng cầu hiễu tiếp đi hắn tiếp khởi điện thoại a hiên ngươi cũng thật sẽ chọn thời điểm điện thoại a trương hiên ngây ra một lúc nói như thế nào này ban ngày ban mặt ngươi còn có thể làm gì thiệu lăng kia ai cần ngươi lo a ta hoạt động nhưng nhiều không c â u nệ với ban ngày đêm tối như thế nào có việc nhi trương hiên khóe miệng run rẩy một chút nói buổi tối cùng nhau ra uống một chén ta thất tình thiệu lăng phân lê thư hân vừa nghe đến cái này lời nói lập tức đem lỗ tai dựng thẳng lên, toàn bộ đều d á n đi, thực rõ ràng là nghe lén. Thiệu Lăng đem nàng đầu lay khai, Lê Thư Hân lại d á n lên đi, còn đối Thiệu Lăng nghe r ă n g Thiệu Lăng này như thế nào càng dài càng tính trẻ con a? Không theo tức lại cười ra, nếu không phải từ đến hảo, nếu không phải đến nhẹ nhàng, nơi nào sẽ như vậy đâu? Nếu từ đến khổ kia chỉ biết sớm thành thục, bọn họ phu thê đều là cái dạng này, xem như sớm thành thục.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 Tiệu Lăng cười cười, hai người các ngươi liền không giống như là một đường phân lại bình thường không được. Hắn nói tiếp theo cái sẽ càng tốt. l ê Thư Hân nghe xong trực tiếp k h á p Tiệu h Lăng một chút. Tiệu h Lăng ai u một tiếng nói, ngươi xem ngươi ta vì an ủi ngươi ăn ta tức phụ nhi một chút. Trường Hiền hắc hắc cười, xứng đáng. Ngươi này an ủi thật đúng là không đi tâm. Hắn nói kia hành, mặc kệ ngươi đang làm gì, dù sao nói tốt ha, buổi tối cùng nhau tụ một tụ.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 ngươi cho rằng tô tuyết liên như vậy trương hiên không mệt liền nói thiệu bằng cùng trương nhã hân ly hôn tô tuyết liên ở trong đó giúp nhiều ít vội trong đó liên lụy càng thành mấy cái phiến từ trương hiên lại ra nhiều ít ở trương hiên xem này đó là cảnh sát muốn xen vào theo chân bọn họ bình thường có quan hệ nhưng là tô tuyết liên là thường có thể giúp đỡ bọn họ nghĩ đến không giống nhau nếu làm bằng hữu khả năng còn sẽ lẫn nhau thích chứng nhưng là làm một nhà không được. không thể điều hòa cho nên ta cảm thấy bọn họ giao sắc chặt đay rối tách ra cũng là đúng. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Lăng, nói: ngươi ngay từ đầu liền không xem trọng bọn họ. Thiệu Lăng, đúng vậy. Lê Thư Hân sâu kín, ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết Tô Tuyết Liên. Thiệu Lăng phục một chút cười ra, nói: ai nha, đây là ai r a ngao đến sơn tây lão dấm chua a. Ngươi nhìn nhìn cái này mùi vị, tại đây sơn dã gian đều hướng cái mũi. Lê Thư Hân, ha ha. Tiểu l ă n g càng là hết sức vui mừng, trực tiếp bắt được Lê Thư Hân hôn một cái. Lê Thư Hân, người có phiền hay không a? Tiểu l ă n g ta lại phiền, n g ư ơ i cũng sẽ không phiền ta. À? Đúng không? Ta thân ái tức phụ nhi. Lê Thư Hân, không hảo tự uống dấm, khả năng cái gì hảo tâm tình phụ họa ngươi? Tiểu l ă n g nhéo lên nàng khuôn mặt, Lê Thư Hân, người cho ta buông tay, đều cho ta làn da kéo lỏng.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 Gai Hi phóng bối thư bao khỏe mạnh kháo khỉnh ra bên ngoài hướng lão sư chạy nhanh ngăn lại người này n h i thiệu Gai Hi bằng hữu đừng chạy các bằng hữu muốn cùng nhau đi nga Gai Hi đại tình tròn xoay n h i hỏi vì cái gì nha lão sư khinh thanh tế ngữ vì mọi người đều là hướng q u ỷ ban bằng hữu a hơn nữa bằng hữu chính mình ra bên ngoài chạy té ngã hoặc là đi lạc kia làm sao bây giờ đâu.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 Bằng Hiếu nghĩ nghĩ, gật đầu, ta biết chọc. Duệ Duệ chạy nhanh tiến đến Gai Hi trước mặt. Tuy rằng hắn so Gai Hi hơn nửa năm, nhưng là này thoát ly hoàn cảnh, Hải Nhi thực bất an, nhưng thật ra càng vui cùng chính mình nhận thức Bằng Hiếu ở bên nhau. Hắn ta phải về nhà chọc ta, không bao giờ tới. Gai Hi, hắn ngươi ba ba mụ mụ còn sẽ đưa ngươi tới. Duệ d r ư g i a i Hi, mỗi ngày tới. d u ệ d ệ miếu máu muốn khóc lão sư một chạy nhanh hống không khóc nga người mọi người đều không khóc đâu nam hải phải kiên cường một chút nha nàng sợ gia hi lại cái gì kích thích đại gia chạy nhanh các bằng hữu xếp hàng cùng nhau tới nga lão sư mang các ngươi đi ra ngoài tìm ba ba mụ mụ hải nhóm lập tức cao hứng lên một đám d i u g i í t đi theo lão sư động tác bài nổi lên đội ngũ gia hi đứng ở trung vị trí vội vàng nhón chân chân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 t i ệ u l ă n g cùng Lê Thư Hân cũng ở trong đó, rất xa chính mình như cõng cặp sách lắc lư ở trong đội ngũ. Lê Thư Hân lập tức sủi tay lắc lư kêu: "Gai Hi, mụ mụ ở chỗ này." Nháy mắt tất cả mọi người hướng về phía Lê Thư Hân. Lê Thư Hân sắc mặt ửng đỏ, buông xuống tay. Gai Hi nghe được mụ mụ tiếng kêu, đại tỉnh sáng lấp lánh ta ba ba mụ mụ tới rồi. Cấp bước chân đều nhanh vài phần, lão sư chạy nhanh Trần An, đại gia gia trưởng đều ở đâu? Không nên gấp gáp nga mã liền đến. Jaihi lúc này lại không đáp lại lão sư, ngược lại là trước mặt trước sau sau bằng hữu khoe khoang lên người. Đây là ta mụ mụ ta mụ mụ tốt nhất. xếp hạng Jaihi phía trước chính là một cái x o â n tự nhiên cô nương cô nương bao mặt khuôn mặt còn treo đại nước mắt đâu mềm mềm mại mại ta mụ mụ cũng hảo. Jaihi không có khả năng, không có người so với ta mụ mụ càng tốt. hắn nỗ miệng nhi người cái kia tốt nhất chính là ta mụ mụ. r u ệ i r ư i ở Jaihi phía sau gật đầu a z i tốt nhất.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 lại nàng vốn dĩ cũng là lớn lên tốt sưng không k h u y n h q u ố c k h y n h thành nhưng là tuyệt là cái loại này phú quý diện mạo chứng ngỗng mặt lên chính là một cái dịu dàng người bằng hữu vẫn là thành thật lúc này đã có mấy cái hài nhi gật đầu khẽ ừ một tiếng mụ mụ ngươi tốt cũng có hài nhi thương đối mặt manh vẫn là cho rằng nhà mình mụ mụ tốt nhất đâu một đám chim sẻ d i u d í t tuy rằng r a hỏa nhóm d i u d í t nhưng là lão sư nhưng thật ra rất cao hứng bọn họ d i u d í t tổng so với khóc khóc đề đề càng tốt nàng một đám đem các bằng hữu giao cho gia trưởng đến phiên gia hi đằng t r ư ớ c quyền mao quyền mao buôn mụ mụ b ổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực ngay sau đó lôi kéo mụ mụ góc áo quay đầu ngươi đây là ta mụ mụ ta mụ mụ có phải hay không càng tốt nàng còn nhớ rõ s o một lần đâu gia hi lúc này cũng b ổ nhào vào lê thư hân trong lòng ngực lớn hơn nữa thanh ta mụ mụ mới hảo hải nhi kêu quả nho quả nho mụ mụ kêu trình ninh trình ninh là một gia đình bà chủ nàng cười ngươi hảo Lê Thư Hân duỗi tay cùng nàng bắt tay cười. Lê Thư Hân, đây là ta Trưởng Phu Thiệu Lăng. Hai bên cũng coi như là nhận thức Trình Ninh nhà ngươi hài hoạt bát. Lê Thư Hân bướng bỉnh một cái. Dài Hi không phục chạy nhanh ta thực ngoan a. Hắn như là đại tinh tinh một phách ngực ta là ngoan bảo bảo. Lê Thư Hân cười ân hào, ngươi nhất ngoan a. Lúc này r u ệ r ư i cũng bị mụ nội nó nhận được lão Thái Thái cùng Lê Thư Hân bọn họ là một cái khu Thiệu Lăng thường xuyên lãnh h à i ra tới chơi cùng cụ bà nhận thức.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 nàng không phải thích xe lê thư hân kỳ thật man ái mỹ nhưng là nàng không thế nào cảm thấy hứng thú xe tự nhiên chính là bất đồng nàng dù sao ta tới đều là bốn cái luân duệ duệ nãi nãi nở nụ cười thiệu lăng chạy nhanh cho bọn hắn giới thiệu ngươi không quen biết đem chúng ta một cái khu trần lão sư đây là duệ duệ nàng tôn nhà chúng ta gia hi ở khu nội bằng hữu lê thư hân trần lão sư hào nàng khách khách khí khí như là một cái ngoan ngoãn xinh d u ệ d u ệ nãi nãi nở nụ cười ta đều về hưu. tuy rằng là như vậy nhưng là đến r a tới nàng là thực thích bị người kêu trần lão sư. bọn họ khu đi đường kỳ thật càng phương tiện nếu lái xe đi xuống lái xe dừng xe muốn tìm vị trí còn không nhất định có đi đường càng mau đâu. đừng hiện tại sưng không kẹt xe nhưng là bọn họ nhà trẻ xem như x a hoa nhà trẻ cơ hồ gia trưởng đều có xe vừa rồi cổng trường liền tất cả đều là xe. mấy người cùng nhau trở về đi. Lê Thư Hân tò mò hỏi Trần Lão sư, ngài là giáo gì đó à? Trần Lão sư, ta là cao trung số lão sư. Lê Thư Hân nháy mắt chừng lớn, tình thật là lợi hại à? Trần Lão sư một thiệu lăng, bật cười các ngươi phu thê nhưng thật ra rất giống. nhà ngươi thiệu lăng lần đầu tiên thấy ta thời điểm cũng này. các ngươi phu thê nhưng thật ra cố ý, nàng người cũng man, không thể không cảm khái, này phu thê vẫn là man xứng đôi. bề ngoài thực đáp tính cách cũng thực hợp. Lê Thư Hân nhợt nhạt cười đó là nha phu t h ê chỗ nào có thể một chút cũng không giống cái gì đều không đồng nhất cũng quá không đến cùng nhau a. Lời này đến vài người cùng đi đến khu dai hi lôi kéo mụ mụ mụ mụ ta tưởng chơi trong chốc lát thang trượt. Lê Thư Hân hảo nha đi chúng ta cùng đi. r u ệ duệ ta cũng phải đi. Mấy cái hải nhi liên tục chiến đấu ở các chiến trường khu công viên trò chơi. Lê Thư Hân tò mò hỏi ngươi hôm nay ở giáo không chơi sao? d à i h y chơi lạp giáo thang trượt h ả o lớn hơn nữa, Duệ d r ệ ở một bên đi theo gật đầu. Các Bằng Hữu đều khóc khóc không chơi, ta chính mình một người chơi. Hắn bẻ ngón tay đếm đếm nhi kỳ thật căn bản sẽ không đếm đếm nhi đâu, nhưng là vẫn là làm bộ đếm tới đếm lui theo sau, hào hào thứ. Đại Đại mặt như là thái dương, Duệ duệ lúc này cũng đắc ý cười ta cũng chơi hào thứ. Hai cái hài coi một đều phát ra phúc phúc phúc thanh âm. bọn họ hảo khôn khéo nha thừa dịp mọi người đều không chơi muốn chơi đùa chờ mọi người đều bắt đầu chơi liền phải xếp hàng nha kia đến phiên liền ít đi tuy rằng sẽ không đ ế m đếm nhi nhưng là cái này hải nhóm đều hiểu đ á t cho nên hai cái hải nhi đều cảm thấy chính mình chiếm được đại tiện nhi dài hi chúng ta ngày mai còn muốn đi chơi ta còn thích chơi xa lâu đài ta cũng là hải vô cùng náo nhiệt lê thư hân d a i hi cái này cũng yên tâm xuống dưới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 Tiệu Lăng bĩu môi, liền cảm thấy lời này là quá ghê tởm, nhưng l à người này còn dương dương tự đắc là quá sức. Trương h i ề n bọn họ ghét bỏ biểu tình cười ha ha cười đủ rồi tới cùng nhau ăn ai. Chờ một chút lão Tiệu h bên kia cái kia có phải hay không ngươi tức phụ nhi à? Hắn tham dò nhìn xung quanh nàng cùng t ô t u y ế t Liên cùng nhau, hắn biểu tình vi diệu lên, mang theo vài phần ý vị thâm trường ái muội cười. Ngay sau đó yên lặng hướng Tiệu h Lăng hỏi nên không phải là các ngươi phu thê muốn tác hợp chúng ta đi? Tiệu Lăng. hắn nhận hỏi ngươi suy nghĩ thi đâu hắn lên là như vậy n h à m chán người sao này rõ ràng là hắn cùng hắn tức phụ nhi tâm hữu linh t ê nhất điểm thông ngay cả ăn cơm đều có thể thuyền ở cùng cái địa phương thiên là có người tự khâm phục cảm thấy cùng hắn có quan hệ đâu thiệu lăng ghét bỏ trương hiên đem người não bổ thu một chút đi ta nhưng không có cái kia nhàn tâm ta có kia lo chuyện bao đồng nhi công phu còn không bằng nằm trong chốc lát đâu đi tránh ra ta qua đi tìm ta tức phụ nhi chào hỏi một cái Trương Hiền cũng biết bọn họ phu thê cảm tình hảo, bĩu môi này cho các ngươi n ị oai, này lão phu lão thê không biết như thế nào dính. Quan người đánh giấm. Thiệu Lăng thực mau hướng đi Lê Thư Hân cùng Tô Tuyết Liên. Hai người mới vừa ngồi xuống cũng tới rồi. Thiệu Lăng, Thiệu Lăng tay liền đáp ở Lê Thư Hân bả vai thấp giọng tâm hiểu linh tê a. Lê Thư Hân vừa nhấc đầu bật cười là nha. Chương 85 t h tụ một chút.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 hơn nữa nếu hắn đường tỷ nguyện ý thoát ly hồ gia nơi đó nói không c h ừ n g cũng sẽ giống đừng giống nhau bắt đầu tỉnh lại tô tiết kiều lấy là dựa vào hồ gia tới sinh hoạt mà hiện tại vì cái gì muốn nháo đi lên đâu đó là bởi vì hồ tiểu ngọc cũng đã trở lại lấy tô tiết kiều cảm thấy có hồ tiểu ngọc dưỡng lão thay thay số tuổi cũng lớn chờ đi rồi nhà này sở hữu hết thảy còn không phải nàng nhưng là hiện tại hồ tiểu ngọc đã trở lại Hồ Tiểu Ngọc cũng muốn ở cái này trong nhà sinh hoạt lại không thể kiếm tiền. Tô Tuyết Kiều tự nhiên liền không thích Hồ Tiểu Ngọc nhiều mà lão thái thái thật sự có cái cái gì bảo không chuẩn sẽ bất công nữ nhi như vậy thường tưởng tượng Tô Tuyết Kiều liền không làm nàng hiện tại liền trước muốn đem có thể bắt được trong tay bắt được Lê Thư Hân thật đúng là này một tuồng nàng thật đúng là xem không hiểu nàng cũng không biết hình dung như thế nào chỉ có thể vỗ vỗ Tô Tuyết liên tay nói chính ngươi tiếp tục chiến đấu h ă n g hái đi.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 Lê Thư Hân bọn họ không có mắc mưu bị lừa tự nhiên cũng không có chú ý kế tiếp. Bất quá Tô Thuyết Liên lại nói tiếp nàng cũng kỳ thế nào. Tô Thuyết Liên bọn họ bên kia có thể lấy về chăm chi sáu tiền. Lê Thư Hân a như vậy cũng đúng tổng so toàn bộ đều lấy không trở lại cường. Cũng là xuống tay đột nhiên làm ca mát không có phản ứng lại đây nhưng phàm là cho bọn hắn cơ hội chỉ sở cũng không phải hiện tại kết quả này.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 nàng bất đắc dĩ nói, hồ gia chính là hộ bị cưỡng chế chi nhất, nhà hắn lão thái thái còn tưởng nhiều yếu điểm động rời khoản, đem đầu tư tổn thất đền bù thưởng. lê thư hân, nàng nói, nhà hắn đều không có động rời, liền t h ư a kiện. tô tuyết liên gật đầu, đúng vậy, về động rời nơi này. đường tỷ muốn đồng ý, hồ lão thái thái không đồng ý, đây cũng là bọn họ kỳ chi nhất.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 Tô Thuyết Liên cười, ngươi tổng nói rõ lý lẽ t r í lại s ả n g khoái, xem chính ngươi mới là đâu. Lê Thư Hân là đối nhà mình hiểu biết a, lại nói sớm nhìn thấu thay đổi ngoại liền không phải. Tạm dừng một chút, nàng nhướng mày hỏi, ngươi nói nhóm đây là cho nhau thổi p h ò n g sao? Tô Thuyết Liên sừng sốt bật cười, nói đúng vậy đi. Hai lại bật cười, nói Thiệu Lăng lại lại đây. Lê Thư Hân dỗi nói, làm sao vậy? Ngươi như thế nào lại tới nữa nha? Tưởng a. Tiểu l ă n g kiều khóe miệng gật đầu, bị ngươi đoán trúng, cười một chút nói, nhóm tính toán đi rồi, lại đây chào hỏi một cái, nhóm tính toán đi chơi b o w linh trễ chút trở về ha. Lê Thư Hân, nàng chọc chọc t i ệ u l ă n g nói, lái xe cẩn thận. t h i ệ u l ă n g mỉm cười ôn nhu, ngươi cũng là. Chương 86 biến hóa, giai h y thuận thuận lợi lợi thượng nhà trẻ. Tiệu l ă n g cùng Lê Thư Hân cứ yên tâm tới. Tiệu h l ă n g đã nhiều ngày cũng bắt đầu vội vàng chính mình, còn đừng này ở nhà đã năm, đột nhiên thay đổi nhiều ít vẫn là có điểm không thói quen, nhưng là tuy rằng không thói quen, nhưng là cũng còn hào. Tiệu h l ă n g gần nhất đi sớm về trễ. Lê Thư Hân nhưng thật ra cũng tò mò tới hỏi không phải bất hòa c h ị u hợp tác sao? Gần nhất ở vội cái gì a? Tiệu h l ă n g kỳ thật không thế nào tưởng ở bằng hữu gian liên lụy này đó tiền tài cho nên c h ị u đề nghị Tiệu h l ă n g không có đồng ý.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 Lê Thư Hân nhướng mày, t h i ệ u Lăng, ta tính lập một nhà công ty, đại một khoản game online. Lê Thư Hân khiếp sợ nhìn t h i ệ u Lăng, thật đúng là có điểm không thể tưởng được. t h i ệ u Lăng duỗi tay quấn quanh nàng, sợi tóc xem bảo c ă n những người đó đối trò chơi nhiều nữa, mê liền hiểu, này một hàng vẫn là giá trị đầu tư. Lê Thư Hân thật sự kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, không phải không hiểu biết là không tham sao?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 Lê t h ư n g u y ệ t nhìn xem Tam tỷ, lại nhìn xem Tam tỷ phu thật sự thò mò thiệu chi rốt cuộc là như thế nào? c á huống gặp người không tốt có lớn như vậy thay đổi, nhưng là nhân gia không, nàng cũng không mở miệng hỏi. g à i hy đào bánh kem, nhìn đại nhân toái toái niệm, giác đại nhân mệt mỏi quá nga. Tổng muốn xen vào thật nhiều nha, hắn liền không giống nhau lạp ăn ăn ăn liền vui sướng l ạ c Siêu ngọt chương 87 thiệu chi thay đổi.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 Tiệu Chi vừa nghe lời này, lập tức nói kia thôi bỏ đi, ta buổi tối lại qua đây. Nàng cùng Lê Thư Hân nói chuyện, nhiều ít vẫn là có điểm xấu hổ. Rốt cuộc bọn họ chị dâu em chồng cảm tình cũng không có thật tốt. Chẳng qua nàng vừa rồi đánh nhị ca điện thoại, vẫn luôn không có truyền được. Nàng do dự một chút nói, nhị ca điện thoại như thế nào tiếp không thông à? Lê Thư Hân, hắn hôm nay hẳn là hồi trong thôn, chạy chăn nuôi bên kia ở trên núi tín hiệu không tốt lắm. Lê Thư Hân nhớ rõ Thiệu l ă n g nói qua. hôm nay muốn qua đi một chuyến nàng lại nói nếu không ngươi chờ một lát phòng t r ư n g nhà ta lâm a di trong chốc lát mua đồ ăn liền đã trở lại thiệu chi lâm a di bảo mẫu a di thiệu chi đã lâu không c ó tới nga một tiếng nói kia không cần ta cũng không quen biết người ta còn là đi trước ta buổi tối ở qua đi lê thư hân nghe xong lời này liền hiểu được nàng hẳn là cũng là không vội bất quá vẫn là hỏi một miệng ngươi có cái gì chuyện quan trọng như sao thiệu chi không có Tiệu Chi thật đúng là không có gì chuyện quan trọng nhi, nàng lại đây cũng là vì phía trước bị Thiệu Lăng trợ giúp này, bất q u a tới cảm tạ một chút luôn là không thể nào nói nổi. Này nếu là gác dĩ vãng Thiệu Chi cũng sẽ không tới, nhưng là đã trải qua một cái cha nam, nhưng thật ra làm Thiệu Chi trưởng thành không ít, nàng hiện tại cũng thành thật không ít hơn nữa đi. Lần này sự tình cũng làm nàng đã nhìn ra, nhất có thể đáng tin chính là nhị ca. đại ca chỉ lo chính mình tiểu gia tam ca hiểu tâm vô lực thật là có điểm cái gì chỉ có nhị ca là có thể giúp đỡ liền hướng về phía cái này t h i ệ u chi cũng sẽ không không hiểu chuyện nhi nàng phía trước chính là bởi vì quá đem chính mình đương hồi sự nhi mới gặp cha nam hiện tại cũng coi như là làm đến nơi đến trốn không ít trạng vạng thời điểm t h i ệ u chi lại lần nữa tới cửa lê thư hân còn không có trở về nhưng thật ra t h i ệ u lăng đã trở lại hắn nhìn cái này muội muội cười như không cười hỏi sao ngươi lại tới đây t i ệ u chi nhấp môi, nói ta tới cảm tạ một chút ngươi. t i ệ u lăng làm nàng vào cửa, nói, ngươi mua cái gì ăn ngon. Hắn kêu Tiểu gia hi, người cô cô tới, ra tới chào hỏi một cái. Tiểu gia hi một l ộ c cọc bò dậy, Tiểu gia hỏa nhi tan học lúc sau liền kiều gót chân nhỏ nằm ở phòng khách trên sofa nghe chuyện xưa đâu. Tiểu gia hỏa nhi khỏe mạnh k h á u khỉnh nhìn xa lạ a g i oai oai đầu, khó hiểu nói cô cô.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 Tiểu Gia Hi gật đầu, dịch mông nhỏ từ trên sofa bỏ xuống dưới, thịch thịch thịch liền chạy tới t h i ệ u Chi bên người. t h i ệ u Chi cùng Tiểu Gia Hi này c ô chất hai cái cũng không thân, bất quá Tiểu Gia Hi nhưng thật ra nhận được cái này Tiểu Bánh Kem, hắn lập tức nói Tiểu gì cũng mua quá. Mấy ngày hôm trước Lê t h ư n g u y ệ t lại đây mua chính là này một cái, nhưng thật ra cũng khéo. Hôm nay t h i ệ u Chi mua vẫn là cái này. Tiểu Gia Hi gật đầu, nãi thanh nãi khí nói cái này là ăn ngon. Hắn đều biết đến nga cái này ăn rất ngon đâu. Tiểu Chi gật đầu, nói khẳng định ăn rất ngon. Cái này còn rất quý đâu, nàng chính mình đều chưa từng có mua quá như vậy. Tiểu đ i ể m Tâm, nhưng là nếu là tới cửa nói lời cảm tạ, tóm lại không thể mua một ít hàng rẻ tiền. Tiểu Chi ngồi xuống, nàng tuy rằng không phải lần đầu tiên lại đây, nhưng là vẫn là rất câu thúc. Rốt cuộc lại đây rất ít, nàng cùng t h i ệ u Lăng cũng không có như vậy thân cận quan hệ. t h i ệ u Lăng xem nàng cái dạng này, nói ngươi nhưng thật ra không cần khẩn trương. Tiểu Chi nhìn TV, trong TV đang ở truyền phát tin Cúc Bình thì thì kể chuyện xưa. Tiểu Chi đi theo ngắm hai mắt, nhìn Tiểu Gia h ỏ a Nhi nghe được mùi ngon Nhi lại xem một cái Tiểu Gia Hi. Đột nhiên liền phát hiện Tiểu Gia Hi lớn lên thật sự rất giống Nhị Ca, mặt mày đặc biệt giống. Vừa thấy chính là Gia Hai Nhi. Bất quá mặt mày lại so Nhị Ca nhu hòa vài phần tương đối giống Lê Thư Hân. Nàng hỏi tới, nhị tàu còn không có tan tầm A. Tiểu Lăng, phòng t r ừ n g là làm chuyện gì n h ị Quấy ở ngươi t r ừ n g nào thì tới bằng thành.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 Tiểu Chi còn không có mua di đồng, nàng tuyệt đối nhất tiện nghi cũng muốn 1-2 0 0 0 ngàn, thật sự là quá quý. Nàng lại không phải cái gì người làm ăn, không như vậy nhiều quan trọng sự tình cho nên tạm thời liền không có lãng phí cái này tiền. Tiểu Lăng, hành, ngươi bên kia cũng có ta điện thoại, nếu có cái gì quan trọng sự liên hệ ta liên hệ không thượng ta liền liên hệ ngươi tàu tử. Tiểu Chi nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, nói, nơi này cùng ta phía trước xem có rất lớn bất đồng.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 lúc này đây thiệu chi được đến một bút không nhỏ bồi thường nàng ăn đánh lúc ấy bệnh viện giám định đã xem như trọng thương liền tính là cái kia c ầ u nam nhân sẽ đã chịu t r ừ n g phạt nàng bên này cũng có tiền thuốc men cùng thương tình trợ cấp cùng bồi thường dinh dưỡng phí tính tính toán khấu r ớ t hoa r ớ t thừa tới tay cũng có cái mấy vạn khối thiệu lăng trước tiên liền cùng nàng nói qua tiền ở chính mình trong tay mới là tiền ở ở trong tay người khác cuối cùng xài như thế nào liền khó nói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 Tiệu chi cũng là thật sự nghe xong Tiệu h l ă n g nói mới vì chính mình tính toán nàng đem tiền giao cho ba mẹ, đảo không phải nói ba mẹ nhất định sẽ bất công, nhưng là giao cho cha mẹ trong tay, này tiền đã có thể không chừng là ai. l i ề n tính hắn ba mẹ không cho người khác hoa, đại ca đại t à u chỉ sở cũng cảm thấy này tiền là lão nhân, bọn họ có một phần nhi. trước kia thiệu chi thích nhất chính là đại ca nhưng là lần này sự tình cũng làm nàng nhìn thấu nàng làm người đánh cái chết khiếp đại ca tưởng chính là có thể hay không mất mặt nếu không phải nàng tam ca cấp nhị ca gọi điện thoại sự tình cuối cùng như vậy giải quyết thật đúng là khó mà nói hơn nữa nàng thỉnh luật sư một ít phí dụng đều là nhị ca lấy nàng bắt được bồi thường lúc sau muốn giao cho nhị ca hắn cũng không có thu này số tiền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 Lê Thư Hân nhẹ giọng cười nói: Hảo cấp bảo bảo ăn cấp bảo bảo một cái vịt chân ăn được không? Hảo Tiểu Gai hy chỉ vào Thiệu Chi nói: Cô cô tới. Chương 88 hàng giả. Thiệu Chi thấy Lê Thư Hân nhiều ít có chút câu n ể Thiệu Lăng là nàng nhị ca, liền tính là quan hệ ở lãnh đạm cũng trung quy là nàng nhị ca, mà Lê Thư Hân nhiều ít lại là cái một tầng, hơn nữa nàng cùng Lê Thư Hân lui tới càng thiếu.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 Tiểu l ă n g cùng Lê Thư Hân hai vợ chồng ở nhà nói chuyện, phiếm cũng sẽ không kiêng dè nàng. Nàng đại t h ể biết cái này nữ hài t ừ trước kia là cái k i ê u căng, nhưng là gặp người không tốt đi tới hôm nay này một bước. Lâm A Di có điểm đồng tình cái này nữ hài tử, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra một phân tới, làm người cảm thấy không thoải mái. Nàng yên lặng hồi phòng bếp ăn cơm. Tiểu Gai Hi không chịu ăn vịt chân, dùng rau xà lách bao hảo nướng t ô t ô vịt da ăn miệng bóng nhảy. hắn nhưng thật ra biết cái gì ăn ngon tiểu gia hỏa nhi ăn xong một cái liền rũi tay mụ mụ còn muốn lê thư hân hào lê thư hân lại cấp nhi t ừ bao một cái tiểu gia hỏa nhi ăn ngon mồm to t h i ể u tri ngạc nhiên nhìn nàng đại ca thiệu thành gia hài tử là đặt ở cha mẹ nuôi trong nhà đứa nhỏ này đánh tiểu nhi liền cái này không ăn cái kia không ăn ăn cơm n u ô n g chiều thực như là tiểu gia hy như vậy ngoan ngoãn ăn cơm tiểu hài tử nhưng thật ra hiếm thấy Tiểu chi đối cách này tiểu cháu trai không quen thuộc nhưng là ngoan ngoãn đáng yêu tiểu hài tử ai không thích đâu. Tiểu chi cũng là giống nhau. Nàng nói tiểu gia hi thực hiểu chuyện nhi a, hắn là thượng nhà trẻ đi. Tiểu lăng đi mới đi không dài thời gian, bất quá tiểu gia hỏa nhi rất thích trứng. Như vậy vừa nói tiểu chi liền càng ngạc nhiên, nàng còn không có gặp qua cách kia tiểu hài tử đi nhà trẻ là có thể thuận thuận lợi lợi đâu, nhưng là tiểu gia hi tựa hồ là cái ngoại lệ. Nàng cười nói hắn thật hiểu chuyện. Tiểu Gia Hi ăn một bữa cơm đều có thể bị khen ngợi, lập tức kiêu ngạo dơ lên đầu. Đỉnh Tiểu Bộ n g ự c nhi càng dáng vẻ đắc ý. Lê Thư Hân bật cười nói: Hảo hảo ăn cơm. Nàng không đề thiệu c h i phía trước bị thương kế tiếp cũng không đề thiệu ra người, nhưng thật ra hỏi ngươi hiện tại ở bên này công tác còn thói quen sao? t h i ệ u c h i gật đầu còn tốt. Nàng có điểm biệt n h ễ nhưng là vẫn là nghiêm túc nói ta bên kia ở tài chính phố đi dạo phố người điều kiện đều man tốt, thương trường sinh ý không tồi. chúng ta thu vào cũng liền không tồi, bọn họ làm người bán hàng phần lớn là lương tạm hơn nửa c h í h phần trăm, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. lại nghĩ nghĩ nàng bổ sung ta tài cán một tháng, liền so với ta trước kia đi làm kiếm nhiều. lê thư hân gật đầu nói kia khá tốt, thiệu chi cái kia tạm dừng một chút, nàng vẫn là nói nhị tàu các ngươi công ty có phải hay không ở bên kia cũng có quầy chuyên doanh à? lê thư hân gật đầu có.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 nàng nghĩ nghĩ cảm thấy thiệu lăng nói đích xác thật cũng đúng nàng liền tính là đi kết quả cũng giống nhau sẽ không thay đổi nàng nói vậy được rồi thiệu lăng nếu ngươi thật sự không yên tâm ta qua đi cho ngươi xử lý chuyện này nhi hắn nói ta một đại nam nhân luôn là sẽ không có cái gì vấn đề lê thư hân cười nói ta cũng suy nghĩ một chút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 Tiệu Chi gật gật đầu, cắn môi nói, chính là không chỉ là nơi khác, A Kỳ thật bằng thành bản địa cũng có hàng giả. Lê Thư Hân sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi như thế nào biết? Tiệu h Chi nói, ta không phải cùng mấy cái đồng sự cùng nhau thuê nhà sao? Ta nghe bọn hắn nói, có cái cùng ta cùng nhau trụ liền mua quá một kiện các ngươi công ty nhãn hiệu hàng giả, hình như là ở ngoại ô một cái tiểu nhà máy lấy cái gì đôi u đơn.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 ngà không, nàng nhị ca liền gia đình nấu phu đều không thể x ư n g là bởi vì nhân gia gia đình nấu phu còn có thể nấu cơm, nàng nhị ca rõ ràng là không nấu cơm trong nhà có bảo mẫu a không đi làm cũng không thể làm việc nhà ách, bất quá lời này cũng không dám toát ra một chút bởi vì nàng nhị ca người này mang thù a, nàng yên lặng gục xuống đầu ăn cơm trong lòng gõ cổ.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 t i ệ u Chi kinh ngạc ngay sau đó thấp giọng nói: Ngươi không phải nói không có việc gì tốt nhất đừng tìm ngươi. t h i ệ u Lang khóe miệng run rẩy thiệt tình cảm thấy t h i ệ u Chi đầu óc không được. Hắn trước kia chỉ lo sinh khí như thế nào liền không phát hiện cái này nha đầu là cái ngu xuẩn đâu. Hắn tức giận nói: Ta là nói không có việc gì đừng tìm ta, nhưng là ta cũng không biết ngươi như vậy xuẩn có thể làm người khi dễ thành cái này cầu hình dáng ngày thường liền xem ngươi diễu võ dơ ư ngoài cũng không biết như thế nào đi ra ngoài liền thành cái ôn gà. ngươi chính là cái ứ c hiếp người nhà ngu ngốc, thiệu chi này còn mắng c h ử i người. bất quá lúc này đây nàng không dám đối với làm phản bác. thiệu lăng ta sợ ta hoàn toàn mặc kệ ngươi làm người khi dễ chết. hắn thập phần không có cảm tình nhưng là một bên lê thư hân lại nhét lên khóe miệng không biết nàng cười cái gì đâu. thiệu chi vừa nhấc đầu liền nhìn đến lê thư hân tươi cười, nàng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trầm mặc một chút nhìn nhìn lại thiệu lăng lại nhìn xem lê thư hân.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 Tiệu Chi nghĩ đến chính mình bị đánh đều phải chết thời điểm. Là nhị ca vẫn luôn bận trước bận sau. Đột nhiên liền vãn c h ụ t h i ệ u Lăng cánh tay, nói: nhị ca ta biết ngươi tốt nhất. Tiệu h Lăng hắn cũng nghiêm túc hỏi: ngươi phạm bệnh gì nhi? Thoát luyến, quả nhiên là cái thoát luyến. Hắn liếc Tiệu h Chi nói: ngươi chạy nhanh cho ta buông tay, không có việc gì đừng túm ta. Hắn ghét bỏ l a y một chút, nhưng là Tiệu h Chi lại không có buông tay. Trước kia là ta không hiểu chuyện, về sau ta sẽ không. t i ể u chi nhẹ giọng bật cười phá lệ vui vẻ lê thư hân nhìn này huynh muội hai cách thầm nghĩ thiệu lăng quả nhiên vẫn là thực khát vọng gia đình ấm áp tuy rằng hắn luôn là nói chính mình không thèm để ý nhưng là thật sự có việc nhi lại sẽ không mặc kệ mà hiện tại thiệu chi biến hảo nói vậy hắn trong lòng cũng là cao hứng lê thư hân cùng thiệu chi không quen thuộc nhưng là nàng cũng thực vì thiệu lăng cao hứng đương nhiên nhiều ít cũng vì thiệu chi cao hứng nàng có thể thay đổi đối nàng chính mình luôn là một chuyện tốt nhi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 Lê Thư Hân cúi đầu thân thân hắn nói chúng ta tiểu giai hy nhất bổng. Tiểu giai hy gật đầu chính là nha. Hắn nhất bổng đại nhân đều không được. Thiệu Chi lúc này cũng buông lỏng ra Thiệu Lăng cúi đầu ăn cơm tán thưởng nói này đồ ăn ăn ngon thật. Lê Thư Hân mỉm cười kia ăn nhiều một chút. Thật là không nghĩ tới có một ngày bọn họ có thể thực hòa khí cùng Thiệu Chi ở cùng cái bàn ăn ăn cơm. Lê Thư Hân lại xem Thiệu Lăng đối diện thượng Thiệu Lăng tầm mắt. Tiểu Lăng t ự hồ biết Lê Thư Hân suy nghĩ cái gì, cầu một chút khóe miệng còn man nhẹ nhàng. Lê Thư Hân đột nhiên liền đối hắn chớp chớp mắt Tiểu Lăng một đốn, ngay sau đó Trương Dương bật cười. Trương 89 quen biết đã lâu. t h i ệ u Chi bên kia thực mau liền đem tạo giả nhà xưởng hỏi tham gia tới. Nàng trước tiên cấp ca ca tàu từ gọi điện thoại mật báo. Tiểu Lăng tự mình mang theo Lê Thư Hân công ty người còn có thị trường giám sát cùng với luật sư, phóng viên cùng nhau tới cửa đổ vừa vặn.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 nàng không đem này thiếu đạo đức cầu đồ vật đương một hồi sự người này nhưng thật ra dính thượng bọn họ không bỏ thật là người dễ khi dễ cái gì bị ổ i người đồ vật đều có thể đi lên dẫm một chân lần này càng là quá mức thế nhưng còn chuyên môn nhầm vào bọn họ tạo giả lê thư hân càng nghĩ càng giận nói ta sẽ cùng luật sư quan nói ở lớn nhất ngạch trạng huống hạ tranh thủ nhất định phải làm cho bọn họ thương gân động cốt thiệu lăng nhìn lê thư hân tức giận bộ dáng nói không đủ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 t h thật đừng nói lê thư hân không phản ứng lại đây chỉ sợ tống lão bản cùng vương dục cũng chưa cảm thấy đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình nếu bằng không cũng sẽ không như vậy trắng ra nói ra mà bọn họ sở dĩ nói như vậy ra tới cũng là có mặt khác một tầng hàm nghĩa đại khái chính là ngươi xem chúng ta tạo giả đại thẻ bài nhân gia cũng chưa truy cứu đều không có quan hệ các ngươi một cái tiểu thẻ bài tính cái gì nếu các ngươi truy cứu chính là các ngươi lòng dạ hẹp hòi không đại khí thì đại chuyện này còn coi như khó lường những lời này không cần phải nói ra tới nhưng là hàm nghĩa là ai đều hiểu đúng là bởi vì bọn họ pháp luật ý thức đ ạ m mạc không có người là đến chuyện này n h i có vấn đề thiệu lăng cảm thấy chính mình nhưng thật ra có thể hào h ả o lợi dụng một chút loại người này bị một lần giáo huấn không đủ nên được đến càng nhiều giáo huấn hắn thiệu lăng không phải cái gì khó lường người nhưng là có cơ hội không bắt lấy cũng không phải là phong cách của hắn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 mặc dù là bọn họ không cảm thấy lẫn nhau xem nhưng nhận thức những người này cũng vẫn là có thể ghen ghét đi tạo giả. l ê Thư Hân cũng hiểu được đạo lý này, nàng nói thật là cách ứng người. Thiệu Lăng cười nói, không cần tưởng quá nhiều, người lão công tuy rằng không thích hợp cùng ngươi cộng sự nhưng là cho ta tức phụ nhi giúp đỡ, người lão công chính là sẽ làm thực tốt. l ê Thư Hân nghe xong, bật cười nói kia nhưng thật ra nga.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 hoặc nhiều hoặc ít luôn là có như vậy bọn họ mắng chửi người liền quá bình thường đây chính là xâm phạm bọn họ ích lợi bọn họ nhưng thật ra không biết năm đó còn có khác ân oán nếu biết càng là muốn mắng chửi người nhưng là như là uông địch còn có trần chân bọn họ luôn là biết lê thư hân trở lại công ty uông địch liền tới lê thư hân văn phòng lê thư hân nhìn đến uông địch lại đây cười nói ta cho rằng sẽ là trần chân lại đây uông địch trần chân là ngượng ngùng Trần Trân cùng Vương Dục là đồng hương, cũng là Vương Dục từ quê quán mang ra tới công tác, nàng vẫn luôn cảm thấy nếu không phải nàng tới Lê t ổ n g bên này công tác, tống lão bản cái kia lão sắc quỷ cũng sẽ không ghi hận thượng Lê Thư Hân. Hiện tại còn nhìn bọn hắn c h ằ m t h ằ m tạo giả, làm trong đó liên lụy Trần Trân là thật sự rất ngượng ngùng. Trần Trân cùng Uông Địch cũng nhận thức thật lâu, Uông Địch lại là Trần Trân chủ quản lãnh đạo, nàng tự nhiên nên là lại đây một chuyến. Trần Trần nghĩ đến cùng ngài nói một tiếng thực xin lỗi. Bất quá ta ngăn cản nàng, ta cảm thấy đều là việc công sử theo phép công, không có cái kia tất yếu. Ta kỳ thật không nghĩ làm nàng tới xin lỗi. Uông Địch ngồi xuống hạ liền nói thẳng không có kỵ mở màn. Lệ Thư Hân nhướng mày cười nói vì cái gì a? Ngươi có nguyên nhân đi. Uông Địch hiện tại là càng ngày càng giỏi giang, nếu không nói làm tiêu thụ là nhất rèn luyện người từ Uông Địch là có thể nhìn ra tới. Nàng thật là so trước kia khôn khéo nhiều.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 nhưng là tống lão bản vương dục phu thê lại hận nàng hận đến hàm răng ngứa đúng vậy hai vợ chồng cái này căm ghét cũng không phải là tống lão bản một người hắn tức phụ nhi vương dục giống nhau cũng là thực căm ghét lê thư hân đồng dạng đều là nữ nhân nàng phát triển so với chính mình hào liền cũng đủ làm vương dục bực bội càng đừng nói bởi vì nàng quan hệ còn làm hại chính mình nam nhân ngã xuống thang lầu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 nàng so tống lão bản có đầu óc nàng biết trần chân đối chính mình vẫn là có chút tín nhiệm đúng là bởi vậy nàng mặc dù là trong lòng bực bội cũng sẽ không lộ ra tới ngược lại là hống trần chân coi như là bồi dưỡng một cái gian tế luôn là dùng được với cho nên nàng vẫn luôn không có cùng trần chân nháo bẻ nhưng là kỳ thật nàng trong lòng càng hận trần chân ở nàng xem ra trần chân mới là cái kia câu dẫn nàng nam nhân nếu không phải nàng chính mình không bị kiềm chế nhà bọn họ lão tống nơi nào đến nỗi có ý tưởng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 này cổ hòa thật là thực nghẹn khuất nhưng là vương dục càng không nghĩ tới chính là nhà bọn họ lão tống thế nhưng chúng mỹ nhân kế bị lừa đầu tư cái gì cam á t ở phương diện này vương dục là so tống lão bản nhiều không ít tâm cơ đúng là bởi vì tâm cơ càng nhiều một chút nàng là nhìn ra cam á t không đáng tin cậy chính là tiền quăng vào đi liền lấy không ra lại sau đó cam á t bạo lôi nàng thật là tức muốn hộc máu não hồi lâu tiền mới phải về tới một ít mệt không ít tiền.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 cho nên nếu muốn làm cái này, nàng liền nhất định đến có điểm chuẩn bị diễn một tuồng kịch mới có thể đem hộ khẩu hoàn toàn chuyển ra tới. này không, nàng liền giúp đỡ đều tìm hảo, liền chờ khi nào có rảnh. n g u địch quá một đoạn nhi đi trong khoảng thời gian này công ty cũng vội. trừ bỏ b ả n địa cái này hàng giả sự kiện nơi khác cũng có, bọn họ nhiều ít đều phải đi theo bận rộn một ít. nàng trầm ngâm một chút nói quá một đoạn, liền phải phiền toái n g ư ơ i Dương Tùng cười khách khí, hẳn là ngươi là ta lão đại sao. w u g địch cũng bật cười, nhún nhún vai. Chương 91 công sự. Vương Dục hẹn Trần Trân đơn độc gặp mặt, quả nhiên là vì lần này sự tình nàng nhưng thật ra cái có thể nói, h ố n g Trần Trân nói a Trân a, ta biết chuyện này nhi là chúng ta làm không đúng, nhưng là ngươi cũng biết nhà ta lão tống quyết định ta cũng là t à hữu không được, ta cũng là thật sự không có cách nào. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, ta thật là không biết làm thế nào mới tốt. nàng sầu khổ nói ta cuộc sống này quá đến cũng không dễ dàng nếu lần này ngươi không giúp ta ta liền xong rồi ta biết ta biết chúng ta p vô t h ê thực xin lỗi ngươi phía trước làm ngươi bị ủy khuất nhưng là ngươi cũng biết ta vẫn luôn là đem ngươi coi như ta muội tử ngươi ta đối với ngươi không có ý xấu hơn nữa vẫn luôn giữ gìn ngươi lúc này đây ngươi có thể nhất định phải giúp giúp ta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 Nguồn địch nhiều học một chút đồ vật luôn là nhiều một cái đường ra. Nàng nhưng thật ra thực bình tĩnh. Ngay sau đó hỏi ngươi hôm nay là cùng vương dục đi ra ngoài. Trần chân thở dài một tiếng nói đúng vậy thật là không dễ dàng. Nguồn địch cũng hiểu được nàng khó xử nói có một số việc nhi đừng trộn lẫn làm mọi người đều không cao hứng. Trần chân ta biết đến đúng là bởi vì biết Trần chân mới khó xử. Nàng thở dài cảm khái vài câu ngay sau đó nằm ở trên giường nói. n g ư ơ i nói đây đều là chuyện gì? bọn họ công ty còn không có thành lập thời điểm, bọn họ liền ở đương khẩu công tác có thể nói là mắt thấy công ty một chút làm lên cho nên trần chân vẫn là linh đắc thanh nàng nói người yên tâm đi ta không hồ đồ. lời nói như vậy vừa nói, uông địch cũng không khuyên cái gì, gật đầu nói người biết là được. trần chân nhưng thật ra tò mò lên, xoay người hỏi người học thế nào? uông địch vẫn luôn học tập thật là làm người rất nhìn không thấu.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 chỗ nào a ta thiệt tình a đạo lý ta đều hiểu ân ân đúng vậy nguôi địch mặt mày đều là ý cười bên này câu thông thực mau như thế làm trần chân có điểm buồn bực tò mò nhìn u ô n g địch n g u ô g địch bên này câu thông thất thất bát bát lập tức bát thông lê thư hân điện thoại trần chân nghẹn họng nhìn chân chối chạy nhanh thấp giọng nhắc nhở nàng hơn 11 giờ ngươi lúc này gọi điện thoại qua đi nói công sự không thích hợp a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 hắn bên này ban đêm hoạt động còn không có kết thúc đâu người này thế nhưng liền tới điện thoại thật là gặp qua phiền nhân chưa thấy qua như vậy phiền nhân hắn đem tức phụ nhi vớt tiến trong lòng ngực nói cái này uông địch ta muốn ở sau lưng nguyền r u ồ n nàng lê thư hân phi một tiếng đánh t h i ệ u lăng một chút nói người như thế nào như vậy thiếu đạo đức a uông địch thực tốt không được nói như vậy nàng nàng nhưng đều là vì ta kiếm tiền tới nhân gia cũng là thiệt tình vì công ty hảo mới lúc này tìm người người cũng không thể như vậy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 Tiệu Lăng duỗi tay giữ chặt nàng, liền phải động tác lê thư hân chạy nhanh ngăn lại Tiệu Lăng, là xin tha nói, hảo hảo ta không nói được rồi đi. Ngươi đừng sằng bậy ha, ta phòng t r ừ n g uông địch muốn tới, ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy nhiệt tình yêu thương công tác người. Tiệu Lăng, đại gia không đều là như thế này.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 Tiệu l ă n g các ngươi chờ một chút đi thư phòng nói. Lê Thư hân nhẹ giọng ân một chút. Tiệu h l ă n g nhìn xem nàng có chút tiểu g ợ i cảm thơ tằm áo ngủ, lại nói, ngươi đổi một kiện áo ngủ, phòng t r ừ n g không phải nàng một người lại đây. Như vậy đêm hôm khuya khoát, Lê Thư hân không yên tâm, g u ồ n địch chính mình cũng chưa chắc dám. Lê Thư hân đã biết.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 Lê Thư Hân nghịch ngợm đối nàng, chớp chớp mắt nói: Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là người trong nhà không thói quen. g u ồ n g địch gật đầu nói: Ta đã biết. Lê Thư Hân lúc này mới lại hỏi tới Amazon bên kia k h á c h phục chuyên viên có hay không nói lên là nhà ai công ty. Hơn nữa chúng ta ở xinh đẹp quá là có đại lý đại lý phân phối dựa theo chúng ta hiệu ước hàng của bọn ta khẳng định là không thể hướng bên kia phát nếu lại lần nữa bán sỉ liền trái với hiệu ước.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 l i ê n tính đi hợp đồng cũng nhất định làm luật sư quan xem qua tránh cho trong đó có hố. mặt khác ta sẽ nghĩ cách hỏi thăm một chút cái này tình huống. nàng đương nhiên vui làm thành này bút sinh ý nhưng là lê thư h â n đời trước chính là tao quá hố đúng là bởi vậy nàng là một cái thực c ẩ n thận người. làm chuyện gì sẽ không mù quáng lập tức liền tín nhiệm lên thói quen là nhảy ra chuyện này nhi tới tự hỏi.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 chúng ta cảm thấy thực kinh ngạc mấy cái điểm, bọn họ đều có giải thích. chúng ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ cũng chưa xem qua hóa liền dám đại lượng nhập hàng, nhưng là kỳ thật bọn họ là xem qua Chu Thiên Sinh bên kia cửa hàng khai rất nhiều, vẫn là một loại biến tướng tuyên truyền. l ê Thư Hân gật gật đầu, nói kia bước tiếp theo bắt đầu bàn bạc hợp đồng đi. tốt, q u g Địch nói, này ta biết ta sẽ mau chóng, bên kia là xác thật thực sốt ruột.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 hắn duỗi tay bắt lấy nàng nhô n h ư ợ c không có xương tay nhỏ nhi nói về sau ta thật sự có thể một vòng tới bảy ngày lê thư hân ai nàng kinh ngạc nhìn thiệu lăng không mấy tin được nói ngươi không phải đều phải khai công ty ngươi có thời gian cả ngày tìm ta gây dựng sự nghiệp chính là rất bận mà k ệ là cái kia ngành sản xuất đều là giống nhau nhưng phàm là muốn đem sinh ý làm lên tóm lại không có đơn giản t i ệ u l ă n g lại nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái, này cấp Lê Thư Hân nhìn đến kỳ kỳ quái quái, nàng cảm thấy t i ệ u l ă n g hôm nay có điểm kỳ quái a. Lê Thư Hân nghi hoặc nói, ngươi luôn là xem ta làm gì a? Làm sao vậy? t i ệ u l ă n g ý vị thâm trường nói, ta xác thật là tính toán mỗi ngày tìm ngươi. Lê Thư Hân nhìn t i ệ u l ă n g hào nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại đây kinh ngạc kêu lên, ngươi công ty cũng là khai ở bên này? t i ệ u l ă n g bật cười nói, ngươi rốt cuộc nghĩ tới.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 là cùng ta một cái lâu sao? vẫn là phụ cận a. Thiệu Lăng bật cười nói người bên cạnh kia đống thương nghiệp cao ố c Lê Thư Hân tươi cười lớn hơn nữa nói a chúng ta đây không phải mỗi ngày có thể cùng nhau đi làm tan tầm cùng nhau ăn cơm chưa? Thiệu Lăng nghe nàng vui sướng ngữ khí cũng đi theo cao hứng không ít hắn nói đúng vậy về sau chúng ta có thể cùng nhau đi rồi.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 Lê Thư Hân thường xuyên nhắc mãi uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu Thiệu l ă n g lỗ tai đều phải khởi cái kén. Lê Thư Hân lặng chọn g pha Lê Ly nói ta thật đúng là không phải một cái lạc quan tính cách c a Thiệu l ă n g nhưng thật ra nghiêm túc nói ta cảm thấy nếu không yên tâm liền ở hỏi nhiều hỏi luôn là muốn cho chính mình yên tâm. Ta nhớ rõ người có cái khách hàng Chu Thiên Sinh là nước ngoài đại lý thương đi. Lê Thư Hân gật đầu có bất quá bọn họ không phải một cái châu.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 Tiệu l ă n g ta đều suy xét quá. Hai người cùng nhau đẩy cửa ra, này đ ẩ y khai, Lê Thư Hân liền hô một tiếng, cảm khái nói: Tiệu l ă n g ngươi hành a, này phong cách thực không tuổi a. So với Lê Thư Hân, bọn họ công ty sinh cơ giạt d à o bên này ngược lại là cho người thập phần lãnh đường, công cảm giác nơi nơi đều lộ ra không chút cầu thả, không như vậy bình dị gần gũi, rất kỳ quái trang hoàng cũng có thể dùng như vậy từ nhi tới hình dung, nhưng là xác thật chính là có thể như vậy hình dung. bên này đã xứng hảo máy tính cơ hồ mỗi cái công vị thượng đều có trình thể mang theo một chút khoa học kỹ thuật cảm lạnh nàng cũng không thế nào sẽ hình dung cái này trang hoàng phong cách nhưng là trình thể trang hoàng phong cách lại man x ô n g ra lê thư hân khá tốt n h a các ngươi công ty người đâu thiệu lăng ta quá mấy ngày mới có thể khai trương người muốn tới lê thư hân gật đầu ta đương nhiên muốn tới a ta cho ngươi cắt băng thiệu lăng mỉm cười nói tốt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 t i ệ u Lăng, nhà ta nhóc con lại đây cũng có thể chính mình nằm ở trên sofa chơi. Lê Thư Hân d ư ơ n g mắt nhìn t i ệ u Lăng thiệt tình nói, ngươi đối tiểu gia hi so với ta cẩn thận nhiều. t i ệ u Lăng, đó là đương nhiên, nhi tử phải đương trai nhiều chiếu cố tiểu Nam h à i nhi sức lực đại lại nghịch ngợm, nữ nhân ra mang hài từ quá mệt mỏi. Nam nhân là có thể cường không ít. Lê Thư Hân nhẹ g i ọ n g bật cười ôm t i ệ u Lăng nói, ngươi là một cái tốt nhất hảo ba ba.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 Chu t i ê n Sinh nhận được Lê Thư Hân điện thoại cũng rất kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền hiểu được Lê Thư Hân hẳn là có việc nghi bằng không cũng sẽ không liên lạc hắn. Bọn họ từ trước đến nay đều là việc công s ử theo phép công, có cái gì cụ thể phải đi lưu trình đều là Lê Tổng a, không quấy giày, có cái gì ngươi nói thẳng là được. Ta bên này nói chuyện phương tiện, Lê Thư Hân, Chu t i ê n Sinh là cái dạng này gần nhất chúng ta công ty bàn lại một đám hải ngoại đơn đặt hàng.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 nàng trắng da nói cảm ơn chu thiên sinh chỉ điểm kỳ thật ta tìm ngài cũng có phương diện này duyên cớ tuy rằng ta cùng với ngài hiệp ước đã nói hảo nhưng là ta đối bên kia đại dương luôn là không như vậy hiểu biết đối quốc tế mậu dịch cũng không phải thực hiểu cho nên lúc này đây đề cập đến cái này đơn đặt hàng là thông qua internet đặt hàng chính là hiện tại ta thật đúng là nói không h à o cái này pháp luật x o n g không hoàn thiện ta bản thân cũng rất mờ mịt tuy nói ta cũng từ bên ngoài hỏi t h ă m không ít nhưng là rốt cuộc khác nghề như cách núi này không phải liền tìm ngài lấy kinh nghiệm tới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 bằng không kế tiếp vấn đề càng nhiều người tưởng giao hàng tưởng xử lý chuyện này nhi liền phải giao cách x ù kho hàng phí dụng còn có quản lý phí dụng nói cách khác không ngừng một phương diện phí dụng muốn người tới xử lý đương nhiên lúc này người mua liền sẽ đưa ra giúp người tìm người phương diện này phí dụng người cũng muốn ra người bình thường đều là hy vọng sự tình có thể thuận lợi giải quyết như vậy liền phải hướng trong thêm tiền bọn họ sẽ lặp lại ép khâu người tiền thẳng đến người không bao giờ chịu lấy tiền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 bọn họ làm cái này cũng không phải lần đầu tiên sớm muộn gì sẽ lật xe. g u ồ n g địch tức giận lê tổng người nói có biện pháp nào không trừng phạt bọn họ a người như vậy như vậy gạt người có hại còn không phải chúng ta. lê thư hân lắc đầu rất khó bọn họ căn bản không đặt chân tiến vào đều là ở nước ngoài chúng ta liền tính thường mở rộng chính nghĩa đều không được. g u ồ n g địch em đi chương 96 khen thưởng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 Lê Thư Hân gật đầu tốt nha, chúng ta bảo bảo như vậy b ổ n g sẽ nhiều như vậy chuyện xưa liền có thể giảng cho đại gia nghe xong. Nàng ôm Nhi Tử lên xe, đem Nhi Tử đặt ở an toàn ghế, nói chúng ta đi mua điểm đồ vật ở về nhà được không? Tiểu Gai Hy nãi thanh nãi khí hảo nha. Lê Thư Hân cười nói vậy ngươi đoán mụ mụ muốn đi mua cái gì? Tiểu Gai Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu bảo bảo không biết bảo bảo không đoán được.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 Tiểu giai hy học mụ mụ bộ dáng kêu sông lên. n ư u hai nhi thực mau lái xe đi vào khoảng cách nhà bọn họ không xa mẫu anh đồ dùng cửa hàng. Đừng nhìn tên có điểm quê mùa nhưng là bên này nhưng tương đương không nhỏ. Sát đường mấy tầng cửa hàng tất cả đều là mẫu anh đồ dùng trong ngoài nước các loại nhãn hiệu cũng là cái gì cần có đều có. Lê Thư Hân đỉnh hảo xe lãnh tiểu gia hỏa nhi vào cửa. Lầu một chủ yếu chính là thực phẩm. Lầu 2 là món đồ chơi. Lầu 3 là trang phục. Lầu 4 còn có nhi đồng công viên trò chơi.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 Tiểu gia hòa nhi trong lòng gương sáng nhi giống nhau, nói bảo bảo ăn ở bên này. Lê Thư Hân cười t ủ m tìm, bảo bảo lợi hại như vậy à? Chí nhớ thật tốt. Tiểu gia hì lập tức lại đắc ý, hắn là một cái một bị khen ngợi liền rất x ú thí tiểu h ả i nhi này không đi đường đều mang theo vài phần hô hô mang phong. Lê Thư Hân lãnh hải t ử đi vào này một bên, nhìn đến mặt trên v i ế t tam đến bốn tuổi nhi đồng chuyên trúc. Lê Thư Hân nếu là khen thưởng chúng ta bảo bảo vậy muốn cho chúng ta bảo bảo tới tuyển bảo bảo nhìn xem chính mình thích cái nào. Nàng bế lên nhi tử Tiểu Gai h y lập tức liền nói ta muốn pho mát b ổ n g Hắn lại chỉ chỉ bên kia nhi nói nơi nào có tuyết ruột cá bảo bảo muốn ăn. Tiểu Gai Hì cũng là thực không khách khí nhảy chính mình thích c h n muốn một xe con mi mắt cong cong miệng nhỏ kiều cao cao. Lê Thư Hân bật cười tâm nói Tiểu Hải Tử vẫn là thực đơn thuần. kỳ thật liền tính là tiểu giai hy m ị có bắt được tiểu hồng hoa nhà bọn họ cũng sẽ định kỳ cấp hài tử mua đồ ăn vặt bên này là mẫu anh đồ dùng cửa hàng trên cơ bản liền tính là đồ ăn vặt cũng là thực thích hợp bảo bảo ăn tương đối có dinh dưỡng đồ ăn vặt không phải bành hóa thực phẩm những cái đó cho nên tuy rằng nói là mang hài tử tới mua đồ ăn vặt nhưng là kỳ thật lê thư hân vẫn là có trường mực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 uông địch không chút do dự thực mau một cái thiệp liền mới mẻ ra lò uông địch là diễn đàn khách quen cũng là đứng đầu tài khoản thực mau cái này thiệp đã bị trí đỉnh thêm tinh phiêu ở trang đầu thưởng mà k ệ là lê thư hân vẫn là uông địch bọn họ muốn cho càng nhiều người biết đều là vì làm càng ít người bị lừa nhưng thật ra không nghĩ tới phát ra cái này thiệp thế nhưng thật sự trời xui đất khiến giúp được người lúc này sinh viên còn đi học p h u hạo tan học đang ở tiệm nét lên mạng hắn ra cảnh không tồi trong nhà khai một cái không lớn không nhỏ nhà máy sinh hoạt thực thanh thản ngày thường chương trình học không nhiều lắm liền tới cửa trường tiệm nét chơi cùng tiệm nét võng quản đều quen thuộc này không mới vừa ngồi xuống không một lát liền nghe được võng quản cùng một cái khác khách quen nghị luận này nước ngoài kẻ lừa đảo nhất đáng giận không nghĩ tới còn có chuyện như vậy nhi quả nhiên liền tính là kẻ có tiền cũng có thể gặp được kẻ lừa đảo kia ai biết được kẻ có tiền liền không thể gặp được kẻ lừa đảo sao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 hỏi thăm là thiên nhai diễn đàn cũng thuần thục mở ra trang web bởi vì p h i ê u ở trang đầu lại tiêu đề đẳng hắn trước tiên liền click mở thiệp này vừa thấy bừng tỉnh nghĩ tới chính mình phụ thân gần nhất gặp được chuyện tốt nhi vu hạo càng xem càng xem càng quen mắt một phách cái b à n bay nhanh nhảy dựng lên trực tiếp liền xông ra ngoài chương 97 đề điểm vu hạo là cái sinh viên năm ba ngày thường chương trình học rất ít trong nhà điều kiện xem như ưu việt cho nên cũng không có gì làm công ý tưởng hàng ngày trà trộn tiệm nét đối với điểm này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 vừa xuống xe liền vọt vào hắn văn phòng này phía trước hắn nhận được như từ điện thoại vừa thấy mặt hắn liền chạy nhanh hỏi ngươi trong điện thoại nói chính là thật sự vu hảo ở trên đường đã đem sự tình nói đơn giản một chút hắn sợ liền bỏ lỡ như vậy trong chốc lát hắn lão cha liền mắc mưu bị lừa hắn thở hổn hển kiếm môn nói ta nói đều là thật sự ta vừa thấy cái này t h i ệ p liền cảm thấy cùng ngươi cho ta rằng tình huống tương đương cùng loại ngươi ngồi xuống ta chiếu cho ngươi xem nhà bọn họ điều kiện hào máy tính cũng là có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 Vu Hạo chạy nhanh nói: Ba, nếu không người cũng giống bọn họ nói như vậy, lại điều tra một chút đem. Vu Cha sắc mặt thay đổi thất thường, lập tức đứng dậy đi gọi điện thoại. Vu Hạo ngồi ở ghế trên đại thở dốc. Hắn cấp vội vàng gấp trở về, là thật sự thực lo lắng hắn ba mắc mưu bị lừa. Hơn nửa ngày, Vu Cha mới trở về. Lúc này sắc mặt cuối cùng là có chút bình thường. Hắn nói: Ta bên này đã nhờ người điều tra. Người mệt mỏi đi, đi chúng ta ra hai nhi đi ra ngoài ăn chút cơm. Vô Hạo ba ngươi không lo lắng t h i ệ p là nói bậy à? Vô Cha ta liền xem sự thật nếu là nói bậy thật sự là không cần phải bịa đặt một cái vật như vậy. Hắn phía trước cũng là vì ngoại thương lại bởi vì điện tử thương vụ quan hệ mới đưa đến chính mình mất đi một chút bình tĩnh nhưng là hiện tại liền bất đồng lý trí thu hồi người tưởng cũng nhiều. Hắn lót một phen nhi tử đầu nói tiêu tử ngươi là cái có khả năng. Vô Hạo bật cười hắn nói nếu có thể giúp được ngươi liền thật tốt quá.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 bất quá nàng hẳn là bằng thành phía trước nghỉ hè ta đi càng thành du lịch muốn con đường bằng thành phát thiếp hỏi thời điểm nàng trả lại cho ta hồi phục v u cha kia về sau có cơ hội nhưng thật ra có thể giáp mặt cảm tạ một chút quả nhiên v u cha vào lúc ban đêm liền biết tin tức thiệp nói một chút sai cũng không có v u cha thật là kinh ra một thân mồ hôi lạnh lúc này thật là cảm thấy nhà mình nhi từ quả nhiên so nhà khác hảo đương nhiên v u cha cũng đem chuyện này nhi nói cho một ít chính mình lão bằng hiểu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 bất quá thực mau ba người n h ư n g thật ra hàn huyên lên không lưu trong chốc lát uông địch liền thấy thiệu l ă n g cùng lê thư hân hai người cùng nhau tiến vào quán cà phê đại khái là trên mặt nàng đột nhiên nổi lên ý cười cho nên v u hạo hai phụ tử lập tức liền nhìn về phía nàng tầm mắt phương hướng nghi hoặc uông địch đây là chúng ta công ty lê tổng lê thư hân tự nhiên cũng thấy uông địch bọn họ cũng đã đi tới cho nhau giới thiệu uông địch vị này chính là chúng ta lê tổng lão công thiệu tiên sinh vô cha thật đúng là không nghĩ tới thư lăng trang phục lão tổng là cái thuật nhìn tuổi không lớn cô nương bất quá cũng không phải thực ngoài ý muốn hắn cũng là gặp qua nữ cường nhân hắn chạy nhanh nói tạ lê thư hân nhưng thật ra cũng rất cao hứng nàng nói có thể thiếu một người mắc mưu bị lừa luôn là tốt nàng cũng không hy vọng phiến từ thực hiện được vô cha đó là đó là thiệu lăng mỉm cười nhìn bọn họ đứng ở một bên lê thư hân thực mau liền kết thúc hàn huyên nói chúng ta đây đi trước ngồi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 g i ả n g thật nàng đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy trắng r a lại đơn thuần người vu cha lại túm một chút n h ư tử uông địch cười nói không phải thiệu tiên sinh là đi nói bọn họ công ty trò chơi đại lý này nhắc tới cái này vu hạo lập tức liền tới rồi h ứ n g thú trò chơi đại lý các ngươi lê tổng lão công là làm cái này à là game online đi là cái gì game online ta ngày thường cũng có chơi các loại trò chơi ta đều rõ ràng ta uông địch ngượng ngùng đâu ta kỳ thật cũng không rõ lắm Vu Hạo nóng lòng muốn t ừ nhìn về phía Tiệu l ă n g phương hướng, nói: không biết ta có thể hay không lưu cái Tiệu Tiên Sinh liên lạc phương thức. Uông Địch, Uông Địch cảm thấy người này thật sự có điểm phiền. Vừa rồi ấn tượng tốt trở thành hư không, còn đừng nói cái này. Vu Hạo thật đúng là rất tự quen thuộc nhi. l i ề n ở bọn họ kết thúc thời điểm thật sự qua đi cùng Tiệu l ă n g đánh một lời chào hỏi. Đừng nói Uông Địch ngay cả Vu Cha chính mình đều mộng bức, nhưng thật ra Tiệu l ă n g nghe bình thường, còn mời hắn đi công ty tham quan. buông địch thật là làm người xem không hiểu. Tiệu h Lăng cũng không nghĩ tới Vu Hạo như vậy từ quen thuộc. Bất quá hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt. Hắn kỳ thật còn không có chính thức khai trương như vậy. Nhật Tử luôn là muốn tìm một cái ngày hoàng đạo tháng này đã không có. Hắn tính toán tháng sau ở khai trương nhưng là tuy rằng còn chính thức khai trương nhưng là nhân viên công tác đã nhập trú. Hai người liêu lên lẫn nhau còn có vài phần có thể liêu chờ Vu Hạo cùng Tiệu Lăng đi rồi.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 nàng vẫn luôn đều cùng trong công ty người nhiều phòng ở vẫn là yêu cầu sớm mua sớm hưởng thụ bằng không càng dài càng cao giống nhau là mua không nổi uông địch là cái thứ nhất nghe tiếng trong lòng nàng vì uông địch cao hứng đồng thời nhớ tới uông địch sự tình hỏi uông địch người nghĩ tới về quê nhà sao nếu mua nhà liền có thể đem hộ khẩu rời ra tới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 nàng vừa rồi uống lên hai ly cà phê hiện tại có điểm đói bụng vừa rồi điểm một khối tiểu bánh kem hào nàng vừa rồi liền không nên sợ béo lê thư hân trở lại văn phòng mới vừa ngồi xuống liền nhận được tiểu muội a nguyệt điện thoại lê thư nguyệt ở trong điện thoại cao hứng phấn chấn mà nói lê thư hân đồng chí ta từ c h ứ c lạc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 ta lại không phải bị cọ ăn c ỏ uống, bất quá các ngươi có thể ghé vào cùng nhau thật là làm người ngoài ý muốn. Lê t h ư n g u y ệ t gặp mặt bàn lại. Phần 9 tới đây là hết. u y ệ n audio được đăng ở cổ c đọc truyện .com.